các bạn đang nghe bà xã Osin của tác giả Thùy Trang được phát trên kênh YouTube chuyện ngôn tình audio chúc các bạn nghe vui vẻ nhé chương 46 ngọn lửa sinh tử phần 1 biệt thự Lâm Sa tuổi bây đang ở đâu tao đang chán đây giọng hiểu điệu của Lâm Tú Liên bà đi viên đi mày đang vui đầu dây bên kia đáp lại ok quan nhanh chóng thay cho mình một bộ quần áo bó sát mông Áo lùng ngang eo, đi ra khỏi nhà, đường trên vỉa hè đón xe taxi, nhưng mà hình như hôm nay có gì đó khác mọi ngày, đoạn đường trước nhà cô vắng một cách lạ lùng. Không hiểu sao, hồi nãy đến giờ cô ta luôn có cảm giác như là ai đó đang nhìn về hướng mình, nhưng khi quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy đoạn đường vắng tanh, không một bóng người, dường như chỉ có bóng của cô đổ dài trên nền đường nhựa. Tuy có hơi bất an, nhưng tôi liên vẫn tặc lưỡi cho qua chắc chỉ là do cô ảo giác mà thôi đang định giơ tay ra vẫn bắt taxi bỗng có ai đó từ phía sau bịt kín miệng cô bằng một chiếc khăn tay tôi liên dễ dụa chống đối cật lực dùng hết sức có thể để vùng chạy ra khỏi tay người đó nhưng không cảm giác gì đây cô bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt hoa mắt không nhìn rõ mọi thứ nữa rồi hình như trong chiếc khăn tay kia có thuốc mê thì phải Sự chống đối, vùng vẫy của cô cũng trở nên chậm lại, chậm lại cho đến lúc không còn trụ nổi nữa. Đôi mắt cô nhắm dần, rồi cả người theo đà bất lực ngã xuống. Lúc dần dần mở mắt ra, cô thấy mình bị trói chặt tay chân vào cây cột giữa nhà, mà không hẳn là nhà, đây giống một ổ chuột hơn. Nhìn xung quanh căn phòng thật đáng sợ, toàn những thứ sơ bẩn, bụi bặm đeo bám. Định bụng hét lên kêu cứu, nhưng miệng lại bị miếng băng keo đáng ghét quấn lấy. Biết chắc không thể đòi người khác cứu giúp được, tôi liên tự tìm lối thoát cho mình cái đã. Cô quay ngang quay ngửa, tìm vật gì đó có thể cưa đứt dây nhưng hoàn toàn không có. Khi quanh chỗ cô ngồi, không hề có bất cứ thứ gì sống như vậy cả. Nếu có, cũng chẳng thể nào nhúc nhích ra được khi đang bị trói như vậy. Thật khó quá mà. Tiếng mở cửa ra, cạnh một người phụ nữ đi vào, thấy có người đang đến, cô bắt đầu lo sợ. Người đã bắt cóc cô là ai? Sống nói đáng sợ đó vang lên. Lâm tú liên, tôi nghe danh cô từ lâu mà nay mới có dịp gặp nhau, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Ừ, ừ, cô ta rất muốn hỏi bà ấy là ai, sao lại bắt cóc cô nhưng vô hiệu vì miệng đã bịt bịt kín. Vẫy vẫy hai tay hai chân thật là khó chịu Bà ta đi đến chỗ Tố Liên Xé toạc cái miếng băng rán miệng Bà, bà là Giọng Tố Liên bắt đầu run run Là vợ ông Trần Đức Ngạc nhiên chưa cô em Tại sao bắt tôi Còn dám hỏi ư Bốp. Theo sau cô nói đó là một cái tát Từ mặt Tố Liên nghe nhói cả tim Mắt cô rơm rớm Bà Vì cô em đang phá nát gia đình tôi Nói xong bà ta tát cái bốp tiếp theo vào mặt cô ta Tôi... tôi không làm gì cả Dụ dỗ chồng bà mà không làm gì à Tôi còn nghe nói cô đã dụ rất nhiều đàn ông Phá nát rất biết bao nhiêu gia đình đang hạnh phúc Tôi... không có Thêm một cái tát trời sáng vào mặt tú liên Cô dám lên tiếng Hôm nay bà sẽ thay những người kia cho cô một bài học Người phụ nữ đáng sợ nhất chính là người phụ nữ đang ghen Bà ta nhìn nó bằng con mắt đổ lửa, thật đáng sợ Bà định làm gì tôi, tha cho tôi đi tôi, tôi hứa không can thiệp vào gia đình bà nữa Cô ta và xin người đàn bà đang giận dữ như con hổ đó Tao sẽ trôn sống mày con danh à Nói xong bà ta ra ngoài làm cái gì đó Nó cố gắng lấy cái điện thoại trong túi quần ra, Do tay bị trói cho nên nó cuốn cả lên May quá, cái điện thoại đã yên vị trên tay nó, bấm nút gọi cho ai đó, bật qua ngoài, chỉ còn cách này thôi. Giọng nói bên trong bắt đầu vang lên. Hai, hai tới cứu em, cứu em, nhanh lên, em sắp chết rồi. Giọng cô ta run run nói không xuôi một câu. Em, em không biết. Cái điện thoại trên tay nó vang qua một bên ta nát, tiếp đến là bà ta cho nó ăn vài cây roi vào mặt khuôn mặt đẹp đẽ bây giờ đã đượm máu mày nhờ người cứu hả họ không tới kịp đâu con ạ tôi tôi xin bà tha cho tôi lần này đi tôi lạy bà mày nghe đây tha cho mày mày có là gia đình tao hạnh phúc đến lúc trước không hả con kia không bao giờ tao tha cho mày đâu nói xong bà ta đi ra ngoài lấy vài thùng gì đó đem đổ xung quanh căn nhà một mùi hăng hắc khó chịu bốc lên xăng Đó chương bốn mươi bảy ngọn lửa sinh tử phần hai tôi liên vùng vẽ để thoát ra nhưng dây thừng chắc quá cứ chảy cả máu mà vẫn không thoát ra được trên tay bà ấy đang cầm một cái diêm quẹt tôi liên bắt đầu run sợ chỉ còn biết cầu nguyện ngay lúc này thôi chắc là không ai đến kịp cứu cô nữa rồi chỉ cần một ngọn lửa nhỏ đó thôi ngôi nhà này sẽ bốc cháy giọng nói làm cô lạnh toát cả người vang lên chuẩn bị xét đi con hồ ly tinh kia không có ai cứ tôi với bà ta quẹt lửa và quăng ngay vào thùng xăng còn dở lúc đấy rồi nhanh chóng phi nhanh ra bên ngoài ngọn lửa bắt đầu bùng cháy dữ dội lan nhanh khắp ngôi nhà tôi liền vẫn vùi vẫy trước sức nóng của lửa đang lan tỏa khắp nơi xung quanh chỉ toàn lửa với lửa chỉ còn cánh cửa trước mặt là lối thoát cuối cùng cô nhanh chóng cựa quậy để thoát ra nhưng toàn thân đều bị vướng lại Do dây chói quá chặt Bỗng ngay lúc đó Có một cái cây trên trần Rơi trúng vào chân cô Cứ như ông trời đang đổ thêm xăng vào lửa ấy Đây phải rằng là quả báo Như người ta thường nói Á hả Trần Liên bị phỏng nặng Lửa nóng, sắt nóng Đang dần thiêu chết cô Không còn hy vọng nào hết Tố Liên cùng mình xuống nhắm mắt buông xuôi Chốc lát Có một giọng nói ai đó vang lên Tỉnh lại đi Lâm Tố Liên Nó nhanh chóng cắt giấy cởi trói cho cô ta Chị Lan Nhanh ra khỏi đây Lửa sắp chế rụi nơi này rồi Sao chị lại ở đây Bây giờ không phải là lúc giải thích đâu Nó cố cắt xe Nhưng thật sự rất khó khăn với sợi dây tửng đáng chết đó Sau một lúc loay hoay Cuối cùng nó cũng cắt đứt sợi dây ấy Nó nhanh chóng đỡ tối lên đứng dậy Nhưng do vết thương lúc nấy khá nặng Cô ta vừa đứng dậy Lại ngã ủy xuống ngay đau đứng cô nhăn mặt chị chạy ra mau đi mặc kệ em để là quả báo của em thôi tôi mặc kệ bây giờ không phải là lúc nói những chuyện đó cố đứng dậy nào người sắp thiêu chết chúng ta đây này chị chạy nhanh đi em không đi được nữa đâu chạy nhanh lên không đứng dậy mau nó cố đỡ cô ta đứng dậy nhưng tôi liên đau đến nỗi không chịu nổi nữa cả hai cúng cả lên thì bóng dáng ai đó lao nhanh vào ngay giữa họ Chi Lan, em... em cũng ở đây sao? Hắn hết sức ngạc nhiên khi thấy nhân vật mình đang cần tìm cũng ở đây liền ôm sầm lấy người trước mặt Đi nào, giờ này mà anh còn hành động gì thế hả? Nó cố đẩy hắn ra, nhìn con người đang ôm lấy mình giận dữ. Sao em... Anh đừng hỏi gì cả, mau đưa Tú Liên ra đây Nhanh, lửa đang nóng nóng rồi này Anh... Nhanh đi Được được, Tú Liên em cố leo lên lưng anh này tôi liên đã yên vị trên lưng hắn họ nhanh chóng chạy ra ngoài đang lúc định bước vội theo chân họ thì một thanh giả ngang rơi xuống trước mặt nó cánh cửa trước mặt cũng đã cháy nốt không thể nào thoát ra ngoài bằng lối đó được nữa bên ngoài mọi người đang xôn xao người người cố gắng tìm mọi cách dập lửa nhưng ngọn lửa này càng dữ dội hơn thật đáng sợ giờ lúc nghỉ đây hắn mới phát hiện người con gái kia vẫn còn bên trong như chết ngay tại chỗ hắn lao nhanh vào bên trong để cứu người ấy nhưng đã bị mọi người giữ lại hắn vào đó bây giờ có nước thành con chuột quay phút chốc căn nhà nhỏ ấy đã làm gọn trong ngọn lửa dữ dội đang tưới lấy tất cả sự sống bên trong lửa ngày càng lan nhanh hơn nóng ngực cả một vùng trời tất cả lụi tàn như chóng Ai nấy đều bàng hoàng đứng nhìn cảnh tượng kinh hoàng này mà chẳng thể làm gì khác. Giọng nói oai oái là mọi người không khỏi dùng mình. Tôi phải vào trong đó, cô ấy vẫn còn bên trong, tôi phải cứu cô ấy. Hắn cố đẩy mọi người đang giữ chặt lấy mình ra để chạy vào trong đó. Nhưng tất cả đều bất lực, họ giữ chặt hắn hơn. Cảm giác bất lực nhìn người mình yêu đang ở bên trong biển lửa, hắn thật sự không chịu nổi. Một vài giọt nước mắt. Rơi lại trã trên khuôn mặt xám xịt của ai đó Bất lực, mọi hành động của hắn đều dừng hẳn ngã quỵ xuống đất Lần đầu tiên cô thấy anh khóc Lần đầu tiên cô thấy anh Mình đau đớn như bây giờ Hơn bao giờ hết Cũng là lần đầu tiên cô thấy anh vì mình yếu đuối như vậy Hai, em xin lỗi Tất cả, tất cả là lỗi do em tôi liệt ân hận nắm chặt lấy tay anh mình nước mắt không ngừng tuôn rơi chát bây giờ mày xin lỗi tao thì được cái gì tại sao không ai khác mà phải là chi lan của tao mày nói đi cô ý đã làm gì mày hả hắn tức giận tát mạnh vào mặt tố liên mắt hầm hầm lửa giận chương bốn mươi tám hai em muốn ăn kẹo hồ lô em sai rồi hai hai hai đánh em đi Tao không có đứa em gái như mày, mày biến đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao một lần nào nữa, tao thấy tao sẽ giết mày đó, chết, cút ngay đi. Thì anh mình đang tức giận như ngọn lửa trước mặt phừng phừng, cô sợ, sợ, sợ, sanh tái mặt. Ánh mắt âm mặt anh dành cho cô cứ như một ăn tư nuốt số người trước mặt. Cô sợ lắm, nhưng tất cả là do cô, vì ganh ghét cô đã hại chết một mạng người, hại người anh. Mà cô yêu thương nhất phải say sức và đau khổ như bây giờ Hai, em muốn ăn kẹo hồ lô, Đợi chút, hai đi mua cho Lily ăn nha Nhanh nha hai Hai ơi, em bệt lắm rồi, không đi nổi nữa đâu Đây, em đeo lên đường hai cõng cho Nhưng mà em nặng lắm, hai gãy lưng thì làm sao Ngốc quá, làm sao mà gãy lưng được Đi nhẹ yêu à Đi không uống thuốc đâu, đắm nắm cơ Ly không uống thuốc thì làm sao mà hết bệnh được chứ? Uống xong, hai dẫn Ly đi ăn kem. Không. Được rồi, mặc kệ Ly. Hai. Bây giờ cậu uống không? Dạ. Hai ơi, tủ búp bê của Ly để phòng hai nha. Sao lại để phòng hai? Ly muốn khi nào hai nhìn thấy, nó là hai nhớ Ly. Lúc nào hai cũng nhớ tới Ly mà. Nhưng mà em muốn... Thôi được rồi, nến đi cô em gái nhỏ. Những ký ức khi cô lên 6 tuổi cứ hiện về. Lúc bé anh là người cứu chiều cô nhất, không la không mắng như ba mẹ. Anh luôn thể hiện tình thương em gái tuyệt đối. Vì thế mà khi có anh bảo vệ cô chẳng sợ gì cả. Cô luôn là một công chúa nhỏ trong lòng anh mình. Rồi khi cô bước sang tuổi 10 năm, anh hay có một mối tình sắt lưng. Anh chăm sóc quan tâm, rồi anh thương yêu cô gái ấy. Cũng chẳng có nhiều thời gian dẫn em gái đi chơi Ít quan tâm cô hơn trước Từ lúc đó cô buồn nhiều hơn Dần tạo ra cho mình những thói quen không tốt Khi anh bị cô gái đó phản bội Anh đau cô cũng đau Cô thương cho anh mình Anh thay đổi hẳn ra Anh hay đi nhậu nhẹt la cả ở ba Có đêm chẳng chịu về nhà Anh hai cô khác xưa nhiều lắm Cô buồn, buồn nhiều hơn từ lúc đó Với một đứa trẻ được cưng, được chiều Sợ người anh đó không những không quan tâm Mà còn hay la dày Cô sợ Cô ghét những người con gái Luôn bám lấy anh mình Ghét họ yêu anh Vì họ không tốt Họ sẽ làm anh đau Cô không thích anh buồn như thế Nhưng những gì hôm nay cô làm Cô hiểu không ai khác đã làm anh buồn như vậy Chỉ là cô là đứa em gái bé bỏng của anh nghề nào Cô không kìm được nước mắt Cô gục mặt cóc như mưa căn nhà cũng đang cháy sạch, chỉ còn những mảnh tường còn vướng lại. Lửa nhỏ dần, nhỏ dần, mọi người đều buồn nhìn đống hoang tàn trước mặt. Hắn cứ như một thằng điên la hét kêu tên nó, ai đứng đó cũng xúc động trước cảnh tượng này. Ngay lúc đó, xe cứu thương cũng đến, mọi người nhanh chóng đỡ hai anh em họ lên xe. Tối liên mệt quá, ngất hẳn đi. Hắn cứ như người mất hồn, ai dắt đầu thì đi đó, chẳng còn biết trời trăng gì cả, ai cũng thương cho họ. Xe đang chuẩn bị lăn bánh thì giọng nói của một người đàn ông gọi với theo rồi mọi người xung quanh xì xào âm lên Còn một cô gái đằng kia mọi người ạ, người đàn ông đó gọi to. Hắn nghe được liền tung cửa xe chạy ra ngay. Cô, cô gái đó đâu? Đằng kia, ông ta chỉ tay về phía góc cây sau ngôi nhà. Hắn nhanh chóng len nhanh vào đám đông rồi chạy ngay đến chỗ người con gái ấy đang nằm. Sững sờ khi nhìn thấy người đang nằm trước mặt không ai khác là nó, là Chi Lan của hắn, là cô xin đáng ghét nhất trên đời, là người mà hắn yêu nhất. Hắn ôm sầm đến nó, hôn hết đến mà ai đó vui mừng đến nỗi nước mắt cứ ứa ra thay vì là nụ cười hạnh phúc. Chi Lan, em làm anh sợ lắm biết không hả? Tại sao lúc nãy không theo anh ra mà ở đi trong đó? Còn nữa, sao em nên làm ở đây được? em Em trả lời anh đi chứ. Nó vẫn bất động, ai đó tím mặt, mồ hôi ra như tắm. Chi Lan, Dương Nguyệt Chi Lan, cô tỉnh lại cho tôi. Hắn hét to kêu đến nó, nhưng nó vẫn nằm im. Ngay lúc đó, một cô y tá chạy đến kiểm tra, thì cho hai nhịp thở nó vẫn đều không sao. Hắn liền bế ngay nó lên xe. Tiếng xe cấp cứu vang inh ỏi, nhanh chóng vào ngay bệnh viện. Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, tối liên và Chi Lan đều vào bên trong hắn đứng ngoài dựa vào cửa lo lắng cứ vài phút lại liếc nhìn vào bên trong nhưng đâu hay bên ngoài phòng trọ không phải chỉ có mình hắn mà vẫn còn sự xuất hiện của một người khác khoảng nửa tiếng sau đèn tắt bác sĩ cùng y tá bước ra bác sĩ bác sĩ sao rồi hắn cùng người thanh niên kia ngay lập tức chạy đến hỏi vị bác sĩ vừa bước ra ông điềm nhiên trả lời họ không sao chỉ có cô gái đang có thai là nguy hiểm nhưng bây giờ thì ổn cả mẹ lẫn con rồi mọi người có thể yên tâm nói xong ông bác sĩ đi nhanh ra khỏi đó để lại cho hai anh trai hết ngạc nhiên lại ngạc nhiên có thai sao chẳng phải là hắn đờ người ra miệng lảm nhảm rồi nhanh chóng vào bên trong chương bốn mươi chín có thai sao bên trong là hai cái giường bệnh bên phải là cô em gái hắn hận đang nằm bên trái là người hắn yêu cả hai đều đang bất tỉnh nằm đó tay vẫn truyền dịch có chút xót xa chút nhói cho cả hai một bên là người em gái hắn từng yêu thương bây giờ lại làm hắn ghét đến như vậy một bên là người hắn yêu và bây giờ là người hắn có lỗi nhất phải làm sao đây khó xử quá à lặng đứng nhìn họ một lúc lâu Cánh cửa phía sau lưng hắn bị một ai đó đẩy vào Tạo ra một tiếng cạch. Bây giờ trong đầu hắn mới nhớ ra sự xuất hiện của con người kia Tôi nhớ không lầm anh là Lưu Thiên Vũ Đúng là tôi, cậu cũng nhớ sai thật đấy Không phải tôi nhớ sai Trở qua anh từng là tình địch của tôi Nên tôi có chút ấn tượng Anh làm gì ở đây? Chuyện của tôi chẳng liên quan gì đến cậu Nói thế mà nghe được ạ Hắn túm lấy cổ áo của Lưu Thiên Vũ, hắn nhìn mắt, anh ta như muốn ra lệnh, có nói ra không thì bảo. Anh ta chỉ mỉm cười, rồi gỡ tay hắn ra, vuốt nhẹ lại cổ áo đã bị nhăn. "Đúng là trẻ con, chẳng có chuyện gì mà tôi phải báo cáo với cậu." Nói xong, Lưu Thiên Vũ đi ngay đến giường bệnh của nó. Anh ta vuốt nhẹ lên hai gò má đang xanh xao như trái bị đau của nó, ánh mắt u buồn nhìn. Những hành động đó lại một lần nữa làm cho ai đó tức điên, lại bốc khói nữa rồi. Người kia nắm chặt tay thành nắm đấm, muốn cho cái tên đáng chết kia vải vát cho biết mùi. Hắn ghét con người đó quan tâm nó như vậy, hắn ghét người khác đụng vào nó. Nhưng tại sao lại không mở miệng xa ngăn cản được chứ? Hắn lấy cái tư cách gì để làm điều đó? Người yêu ư, hắn tự trách mình tại sao lại có thể vô dụng đến như vậy? Hai, giọng nói yếu ớt của đứa em gái đang gọi cắt ngang những gì đang suy nghĩ trong đầu. Mày tỉnh rồi à thấy trong người sao? Em không sao, hai đừng lo cho em. Mày nghĩ tao đang lo sao? Chỉ một câu thôi, một câu đủ để cô hiểu anh mình muốn nói gì. Anh không còn lo cho cô, thậm chí bây giờ cô như cái gai trong mắt. Tôi liền nghiêng người quay lưng đối diện với anh. Cô khóc đó, cô đau đó, cô buồn nhiều lắm, cô né nỗi đau vào tim Cô khóc, khóc thật nhiều nhưng lại kéo cái chăn ngang miệng nhắm nghiền mắt Cô sợ tiếng nấc của mình làm anh nghe thấy Cô biết bây giờ cô có khóc nhiều như thế nào, anh cũng chẳng màng tới Còn nghĩ đó là nước mắt cá sấu cũng không chừng Hắn lặng người nhìn đứa em gái mình, nhìn mở vai run run Hắn biết Tô Liên đang khóc nhưng nhiêu đó làm sao có thể bù đắp lại tất cả những nỗi đau mà Chi lan phải chịu đựng trong mấy năm qua quay sang nhìn nó nó vẫn nằm đó vẫn xanh xao trên tay là vài chân còn vài vết bỏng để lại hắn xót ở chỗ đó hắn đau rất đau nhưng vẫn đau hơn là nhìn người con trai kia đang nắm chặt lấy tay người yêu một đoạn một hắn đi xuống căng tin bệnh viện mua chút Xốp cho tôi liên và lấy một ít nước nóng. Cạch. Đẩy cửa đi vào, thật ngạc nhiên à, trong lúc hắn đi, nó đã tỉnh dậy từ lúc nào? Nó tươi hẳn ra, hai má ửng hồng đầy sức sống so với lúc nãy. Hắn vui lắm khi nhìn người con gái kia tươi tỉnh trở lại. Nhưng phút chốc, hắn không còn thấy vui nữa mà thay vào đó là khó chịu khi thấy họ đang nói chuyện rất vui vẻ. Mới tỉnh dậy thôi mà nói chuyện như con chim hót ấy à? Mặt hắn càng câu có hơn Cảm ơn anh rất nhiều thiên vỗ Ồ không có gì đâu Cái gì anh biết thì anh giúp thôi Dù sao anh cũng đã trải qua rồi Không có anh giúp em Chẳng biết sửa cái lỗi đó như thế nào nữa Thật sự rất biết ơn anh Em chỉ cần giúp anh việc kia là được rồi Anh nháy mắt với nó Ok con tê tê em hứa Nhớ đó nghe chưa Vậy là em sắp thực hiện được ước mơ rồi hả Vâng, ngày mốt là lên đường bảo vệ bài đọc cao tốt nghiệp Chúc em may mắn, anh tin em làm được mà Cơ bản mọi thứ em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi Chỉ còn nhờ vào sự tin tự tin của em nữa thôi Tự tin, tự tin mà run quá à Nó miếu máu cái mặt trông thật sự rất đáng yêu Hai người nói chuyện đủ chưa Hắn bước tới cái bàn nhỏ ở giữa phòng đặt nước nóng và súp lên đó lạnh lùng phán cho họ một câu. nếu không có tên kỳ đà kia, chắc là hắn đã lao tới ôm chặt lấy nó cắn cho một phát. nhìn thấy mỏi ghét à. họ chào tạm biệt nhau, rồi lưu thiên vũ đi ra khỏi đó. trong phòng bây giờ chỉ còn ba người. tố liên đã ngủ từ lúc nào? không gian bây giờ chỉ còn nó và hắn. khi lưu thiên vũ đi ra khỏi phòng, cũng là lúc nó chuyển biến sắc mặt từ hồng hào trở nên tím ngắt, từ vui vẻ trở thành lạnh lùng. Nên ngốc kia tiến tới gần đó, ngồi cạnh bên giường, nắm chặt tay ai đó, ánh mắt lo lắng, giọng bực bội. Em đi đâu mấy tuần nay thế hả? Có biết anh đi tìm em suốt không? Lại còn cắt đứt liên lạc với anh. Em biết em tội nặng nóng không hả? nó chẳng quan tâm đến những gì hắn nói ra, cũng chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, điếc sang giường bên cạnh, quan sát người nằm đó. Quay sang nhìn anh. Anh nói có nghe không hả? Quay sang nhìn anh. Hắn tức giận, nắm chặt tay nó như muốn nghiến nát nó ra, to tiếng, làm ai đó giật mình quay mặt lại. Nó nhìn hắn, ánh mắt vừa giận vừa tức vừa hận. Là ai làm nó như ngày hôm nay? Là ai làm nó đau Hắn nhìn nó, ánh mắt thâm trầm như muốn cầu xin được tha thứ. Họ nhìn nhau bao cảm xúc. Hắn ghé qua má nó, để lại một cái hôn thật nhẹ khẽ mơn trớn bình tai nó vào một hơi thở nhẹ nhẹ rồi cắn thật mạnh thật đau ai đó giật tẻ mình chưa kịp phản ứng làm sao thì đã bị người ấy ôm thật chặt một nụ hôn thật sâu thật mãnh liệt khát khao sau bao ngày chơi trời xuống tìm mệt mỏi mỗi ai đó cứ thế bị xâm chiếm mạnh mẽ cả người nó mềm nhũn bị hắn làm cho đến mơ màng đầu óc trống rỗng nó bị hắn tấn công đến nỗi hô hấp cũng khó khăn cứ như sắp bị hắn bóp chết người trước mặt đào muốn lấy hết hơi thở của nó thì phải dù có thế cũng chẳng thể làm hắn vơi đi những gì sau so bao nỗi nhớ buồn bã và hối hận ngay lúc này tim nó tưởng chừng như ngừng đập sao lại thế này rõ ràng nó đã hận hắn như thế nào mà hắn lấy đi đời con gái nó nó ghét hắn rất ghét lúc này đây mới nhận ra dù có hận hắn tới mức nào tình cảm ấy tình yêu đó vẫn không cưỡng lại được nó ghét chính mình quá đi à tự hứa phải trả thù dù có thế nào cơ mà ai đó bực cắn mạnh vào đôi môi đang đùa giỡn kia ai đó ngậm ngùi nhăn mặt trợn tròn mắt nhìn nó buông ra đi mệt chết đi được ai đợi hôn người yêu mà mệt à tôi và anh chẳng có quan hệ gì hết nhá tôi không quay biết anh vậy còn đứa con trong bụng cái gì em chưa biết gì sao hả em lại đang có thai với anh đó có thai sao anh điên à anh biết là anh sai anh ngu anh thật ngu thật đáng ghét thật đáng chết vì anh mà em khổ hãy tha thứ cho anh chương năm mươi mật ngọt chết rồi. hắn trầm mặc thoáng buồn biết chắc hậu quả sẽ như thế này không giãy mặt với nó được nữa, đành dùng biện pháp mật ngọt chết đùi là biện pháp mạnh đó nha. Từ lúc đó, hắn cứ lải nhải hết lần này đến lần khác, không ép nó ăn cháo thì cũng ép nó uống sữa, nhưng tất cả, tất cả mọi thứ đó đều nằm cả trên người hắn. Cô ăn một chút thôi, em còn phải nuôi con của mình đấy. Chỉ mới mấy tuần thôi mà anh điên nhiều thế cơ à? Em muốn nói sao cũng được hết, cô ăn một chút thôi từ sáng tới giờ em đã có gì trong bụng đâu đã bảo tôi không ăn mà đem ra hết đi nói một bực không ăn lại còn hất ngay tôi cho nóng vào người hắn đây là lần thứ tư thôi à khiến ai đó phát khùng cuối cùng hắn chẳng còn kiên nhẫn chỉ thẳng vào người đối diện ai đó tức điên nhấn mạnh từng chữ được tôi có cần em có tha thứ hay không em không chấp nhận hay không quan tâm tới cảm nhận của tôi cũng được nhưng hôm nay tôi nói rõ ràng cho em biết nhé từ giờ em và con là của tôi không ai được quyền quyết định những gì tôi muốn kể cả em nói xong hắn không thèm đôi co với cái người cứng đầu cứng cổ trước mặt nữa lấy ngay một tô cháu khác múc một muỗng cháo tay còn lại bóp miệng nó cứ thế mà làm nó chẳng kịp làm gì cháo vỏ miệng là cứ nuốt cũng may là cháo thịt bầm chứ có xương là tòi mạng còn nhỏ Thì là làm phút thôi, cháu đầy cả bộ người kia Ai đó bực nhanh nhó Tôi nhịn anh Nhịn anh sao? Nhịn, nhịn không phải là nhục Mà là gom lại một cục Tôi rục vào mặt anh đó cục tức này nó nốt không ngồi mà Mặt hầm hầm sát khí Nếu như nó có xuống nước Chắc cũng dám bắn cái người trước mặt à Thật đáng ghét mà Ai đó quăng một đèo cho người kia đứng học hả uể tự chết đi được nó ôm bụng cứ muốn nôn ra hết những gì nó nuốt vào em không sao chứ ông nghe sao để, để anh gọi bác sĩ anh gọi bác sĩ ngay đi nhanh đi tôi sắp chịu hết nổi rồi được anh anh đi ngay hắn nhanh chóng cong chân lên mà chạy một phút ba mươi giây sau bác sĩ đã có mặt đâu, đâu ai bị làm sao ông bác sĩ thở hổn hển hỏi nó bực dọc chỉ tay về người đứng cạnh ông ấy quát to anh ta đang ốm ngén đấy ông khám ngay cho anh ta đi hả cả ba đồng thanh trừ nó vị bác sĩ ngơ ngác ngó ngang ngó dọc chẳng hiểu chuyện gì nữa là cô ấy đang không khỏe hắn cố bình tĩnh lấy lại cú sốc của nãy trầm giọng nói tôi không có thai mà cứ bảo là tôi có thai ông cứ khám cho anh ta biết đâu có vật thể lạ trong bụng anh ta thì sao lại bị sốc lần hai mọi người suýt chết ngất vì câu nói bá đạo của nó hắn tức điên cứng cả họng đi ngay về chỗ nó vén nhẹ cái áo ngang bụng đặt tay vào đó là con tôi trong này hôm trước bác sĩ nói như thế á, anh làm cái quái gì thế ông bác sĩ có chút ngạc nhiên mặt đổi sắc nhìn sang chiếc giường bên cạnh người ngồi trên đó từ nãy đến giờ đã mép mặt Hơi run run. Tôi cứ tưởng cô này mới là vợ cậu. Hả? Sâu lần ba nha. Lần này tiêu rồi. Tô Liên bắt đầu thấy sợ. Ánh mắt nhắm nghiền lại ụp mặt vào hai đầu gối. Nước mắt cô rơi lã trá. Nhưng chẳng ai thấy. Thật sự bây giờ cô sống sống. Bác sĩ nói vậy là sao? Chẳng nhẹ hết. Nó căng tròn mắt to hết cỡ cố hỏi. Đúng người có thai hôm trước tôi nói là cô ấy nói xong ông bác sĩ kia đi ngay ra khỏi phòng để lại không gian cho ba người không khí bây giờ căng thẳng đến khó thở mày bày cái trò gì thế hả con kia hắn tức phát điên trước lời nói của ông bác sĩ lúc nấy tay cung thành nấm đấm ánh mắt bừng bừng như con hổ sắp xé xé nát con mồi nó là con của ai tao nói mày có nghe không hả thằng đó là thằng nào mặc kệ những gì anh nói tôi liên từ đầu đến cuối vẫn lặng yên không ngóc đầu lên đến khi nghe một tiếng xoảng sợ lúc này cô mới giật mình ngước lên nhìn anh anh thật đáng sợ mà đây cũng là lý do mà cô luôn sợ anh anh hất tung những gì trên bàn xuống đất mọi thứ đều vỡ ra anh nhìn cô ánh mắt như bốc hòa cô sợ sợ đến lấm tấm mổ trên trán bốc Anh tắt mạnh vào mặt Tố Liên, làm cô sợ đến phát khóc, cô khóc nức nở. Lâm Tố Liên, tao thật sự thất vọng về mày, mày không có tư cách làm em tao. Mấy lần trước mày cặp hết thằng cha này đến thằng cha kia, tao bỏ qua hết, nhưng hôm nay mày gây ra hậu quả này, tao để coi ba dạy mày thế nào. Hay, ai đừng, đừng nói cho ba biết, ông ấy giết em chết. Tô Liên nước mắt ngắn, nước mắt dài năn nỉ Van xin anh Chết tiệt Hắn bực dọc chửi thẻ một tiếng Ngay lúc này nó chạy đến trước mặt hắn Ánh mắt lạnh lùng, giọng nói chua xót Anh cũng chẳng có tư cách gì Mà nói em mình như vậy đâu Đời con gái, anh biết Nó quan trọng như thế nào không hả Tô Liên nó bị như vậy Anh là anh hai Mà không biết an ủi lấy một tiếng Ngược lại, anh mắng nó Anh đã từng chăm sóc Quan tâm bảo vệ nó chưa Anh là anh hai thế hả Đổ tồi Em là đang lấy hai chuyện gộp lại một đó sao Đúng thì sao Em khá lắm Nó nhìn hắn Nhìn sâu vào trong mắt hắn Hận hận và hận Sương 51 Tẩu thoát không thành Vài tuần trước một ngày mưa gió phất làm lạnh lòng người bà ơi con xin lỗi vì dọn đi quá đột ngột không nói trước sao vậy con con có chuyện gì sao không có gì đâu bà ơi thời gian qua con cảm ơn bà rất nhiều còn dọn đi sớm quá bà không có quà gì cho con hết dạ thôi con biết ơn bà nhiều lắm rồi còn ngốc này khi nào có thời gian thì ghé chơi với bà ông bà nghe chưa con con đi đột ngột như vậy bà nhớ con lắm con cũng nhớ bà lắm. sau cô nói đó là những giọt nước mắt ngậm ngùi hai bà cháu họ ôm nhau cảm động. sài gòn mưa rồi lòng người cũng lạnh đắng rồi cuộc sống là vậy không ai tô vẽ chúng bằng những ca màu hồng mãi được. nhạt. cuộc đời nó trừ được những phiền muộn lo âu vùi dập chẳng bao giờ tự nhiên cho ta một cảm giác bình yên bao giờ. nó đã từng yêu từng tin từng mơ mộng đến một cuộc sống chỉ có hoàng tử và công chúa có những giấc mơ lãng mạn, họ yêu nhau, yêu say đắm. Nhưng bây giờ khác rồi, đó mãi chỉ là những hình ảnh do nó tự vẽ ra, không bao giờ có thật, niềm tin mất rồi, hy vọng còn đâu. Những suy nghĩ đó cùng với tiếng huỳnh huỳnh của từng toa tàu chạy xa xa, xa mãi cái Sài Gòn đau lòng người đó, về lại quê hương, một nơi nó cũng từng biết có biết bao nhiêu kỷ niệm. Tính toán, hai thì sư kéo dài, Cái cổng mở ra, bao nhiêu cảm xúc cứ trào về Ai đó mừng đến phát khóc Hạ Cái Lan Bà, đúng là bà rồi Trời ạ, tôi nhớ bà lắm đó Tôi cũng nhớ bà và cái duyên lắm đó ra Về mà không báo trước à Tôi ghét bà lắm đây đi này Ai vừa mới nói nhớ tôi mà Cóc thèm dẫn với bà Thôi cho tôi xin mà Tôi cố tình làm hai người bất ngờ đó Cái duyên đâu Nó về quê mấy hôm ngày mốt Nó nên cùng tôi chuẩn bị báo cáo tốt nghiệp bà Tôi cũng về cùng mấy bà Chuẩn bị lên kinh ứng thí đây Thôi vào nhà mau Tôi có chuyện muốn nói với bà lắm Tôi cũng vậy mà Hai người cứ thế thao thao bất tuyệt Đi dần, xa dần Khuất dần sau cánh cổng Cái chỗ này của tôi nằm sau ấy Nó nhìn vào bài báo cáo của mình Hình như bị lỗi chỗ này rồi lan à Nhật hạ chỉ vào chỗ bị sai Bây giờ phải làm sao đây hả? Cái này thật sự bị lỗi trầm trọng rồi. Cái số này ảo quá hả? Bà nhìn thử xem nè. Đúng hả? Vậy bây giờ phải làm sao? Tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ. Điều rồi đó đã Anh giúp được không? Một người thanh niên bước vào chỗ họ đang ngồi. Anh ta nhẹ nhàng hỏi. Sao anh vào đây được? Nhận hạ liếc mắt sang người đối diện. Anh thấy cổng không đóng ở nhà toàn phụ nữ mà để cổng vậy à? mặc kệ tôi liên quan gì anh, thì hai người họ cứ một tung một hứng, nó khó chịu nhảy vào. nè, hai người quên sự hiện diện của tôi à? chào em, chị Lan. tại cô này cứ bướng mình cãi lại anh. anh là, nó cố lục loại hình ảnh người trước mặt, nhưng thật sự, thật sự là không nhớ à? Lưu Thiên Vũ từng để ý đến em. À, em nhớ rồi, anh học qua trên mà, đúng không? Đúng rồi, vậy có cần anh giúp gì thì nói nhé Em đang gặp khó khăn ở chỗ này nè, anh giúp với Vậy là cuối cùng cũng sửa xong, cảm ơn anh nhiều lắm nhé, Thiên Vũ Em cứ thế, Thiên Vũ có phải thích Nhật Hạ không? Em nhận ra ánh mắt hắn Nhìn ánh mắt của anh, danh chất Nhật Hạ là em đoán sang ngay mà vì em cũng từng bị ánh mắt đó làm cho em và bảo khánh có gì sao không anh à thiên vũ anh đang nghe đây em nói đi anh anh nhìn kìa cô gái kia đâu cô ấy bị làm sao cô ấy bị người phụ nữ bắt cóc thì phải anh thấy rồi bây giờ làm sao báo báo công an chúng ta đi theo họ trước đã ngày hôm sau Hai bệnh nhân phòng 1403 cùng xuất viện. Hắn cũng đã gọi cho mẹ đến đón Tố Liên. Bà cũng biết được mọi chuyện, nhưng rồi cũng chẳng nói gì. Bà biết Tố Liên như thế, một phần lỗi cũng do bà nuông chiều, không nghe theo lời chồng. Bà giận mình thương con, khóc sưng cả mắt thương cho đứa con gái tội nghiệp của mình. Trong lúc hắn đưa mẹ và em gái ra xe, Ải kia nhanh chóng tẩu thoát. Chạy đến bên đường bắt một chiếc taxi, nhưng chẳng may sao một chiếc Ford đang lao tới xem chút xíu là đâm chết nó à nó định chửi cho họ một tăng thì giật mình khi thấy người trong xe bước ra ai đó sớm bùn rùn hết cả người thì chỉ biết đứng chơi ra đó nó cố hít một hơi thật sâu chuẩn bị thừa nào sẵn thấy ai đó bung chân chạy thật nhanh a tắt tết cả người nó bị cánh tay săn chắc kia kịp túm lấy nó nó ngã nhỏ vào người đang đứng đó hắn ôm chặt nó vào lòng cứ như sẽ không bao giờ để người đó chạy thoát một lần nào nữa vỏ ngực anh săn chắc bao phủ lấy người nó mùi hương nam tính thật sẽ chịu làm sao nó lại bị cảm giác nghề mê hoặc thật đáng ghét mà ai đó nhẹ nhàng lên tiếng em vẫn còn muốn trốn thả tôi ra anh không có quyền không kịp để nó dứt câu hắn liền cúi xuống chiếm giữ đôi môi đang căng mọng của nó một cách thô bạo Nó vẫn ngoan cố, vùng vẫy không yên, thái độ của nó chắc là đang hận, hận hắn nhiều lắm. Ai đó vẫn mặc nhiên, giữ chặt hai tay nó, vẫn trao lũ hôn nóng bỏng, vẫn chiếm đoạt một cách thô bạo, mặc nó đang khó chịu, mặc mọi người xung quanh đang nhòm ngó. Hắn vẫn cứ thế, vẫn tiếp tục, đoạn hắn dừng lại nhìn sâu vào mắt nó. Anh phạt em vì tội, vẫn còn muốn chạy trốn. Anh thích phạt người khác bằng cửa hôn thế này à? Không, chỉ riêng với em thôi Anh vẫn ngang ngược như lúc nào Tôi ghét, rất ghét anh Anh tin rồi em sẽ yêu anh như lúc trước Không bao giờ, trừ khi heo nái biết leo cây Rồi heo nái sẽ biết leo cây thôi Tôi là tôi chờ xem đây Em thật sự ghét anh đến vậy sao? Đúng, ai đó cứ nói lầm tim ai nói đau trái tim hắn chỉ yêu một người Và cũng sẽ chỉ đau vì một người Như thế đã là gì so với những gì hắn đã làm Sương 52 Ép hôn Hắn kéo tay nó vào xe Cẩn thận thắt dây an toàn Mặt hắn áp sát vào mặt nó Mùi hương nam tính sộc vào mũi nó Làm nó cảm giác quen thuộc dâng lên Lại cái cảm giác đó Tim ai đó lại loạn nhịp Nhưng vẫn cố giữ nhịp thở đều đều kẻo ai đó phát hiện Hắn ngước lên nhìn nó mỉm cười Ai đó ngự đỏ mặt Anh đã làm gì đâu mà căng thẳng quá vậy. Tôi, tôi căng thẳng lúc nào. Tim em đang nhảy lung tung đó thôi. Không có, anh cảm nhận được, đồ ngốc. Anh... Chết tiệt, lần này là bị đoán trúng rồi, xấu hổ quá đi à. Nó cố né tránh ánh mắt của người bên cạnh. sợ bàn tay của hắn nắm chặt thấy tay nó. Ai đó giật mình rụt tay lại, nhưng vẫn không được tay người kia nắm sát chặt. Bàn tay ấm phủ chặt bàn tay lạnh kia. Nó có chút dễ chịu Chỉ muốn cảm giác này sẽ không bao giờ ngừng lại Anh yêu em Vâng Nó biết điều đó Hắn cứ dư thừa Tim nó lại một lần nữa Không nghe lời mà sắp nhảy lung tung ra ngoài mắt rồi Sao lạ quá nhỉ Cũng là ba từ này Nhưng khi hắn nói Nó có cảm giác thích lắm Bao năm qua Nó chờ cái cảm giác này chờ, chờ, Trong mỏi mòn Mà hắn vẫn biển biệt Nó ghét Cảm giác cứ lâng lâng Làm nó quên luôn chiếc xe kia đang đưa mình đi đâu Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự quen thuộc Nhà Nhà Em sao vậy Sao anh lại Ngày mai em đi bảo vệ báo cáo tốt nghiệp rồi Ai muốn em thoải mái một chút Anh cũng biết nghĩ cho tôi quá Là vì Anh thương em Thôi không cần nói những lời ngọt ngào giả tạo đó đâu Tùy em thôi tôi vào đây dù sao cũng cảm ơn nó đẩy cửa xe ra bước vội chẳng thèm nhìn sắc mặt của người ngồi đó mặt hắn xám xịt nó vô tình đến thế là cung hắn vội bước theo nắm vội cánh tay kia giật ngược lại giọng nói lãnh đạm em đừng mong tìm cách trốn anh nếu tôi thích anh làm gì được tôi nó nghênh mặt tự tin hắn mỉm cười bình tĩnh nghịch tóc của nó nhẹ nhàng nếu em có đủ bản lĩnh đó được thôi anh chờ mà xem anh càng lúc càng có hứng thú với em đó đoạn hắn dừng lại để một nụ hôn nhẹ trên trán ai đó cảm giác là gì đây sao thích quá đi à thôi cố làm mặt lạnh thế này lại hay ai đó cười thầm trong bụng hắn dừng lại nhìn vào mặt nó ánh mắt nó chuyển từ đắc thắng sang lo sợ có lẽ nào anh ta phát hiện ra những gì nó đang suy nghĩ không phải chứ có thể chỉ mong tìm chỗ chui thật nhanh thôi à xấu hổ chết đi được em vào đi thời gian này anh sẽ không làm phiền em nó thở phào nhẹ nhõm cứ ngỡ đã bị đoạt trùng tim đen một lần nữa chứ lấy lại phóng thái lúc đầu thản nhiên trả lời anh chắc không tin anh sao cái tốt nhất là anh đừng bao giờ làm phiền tôi nữa ai đó chưa kịp xuất lời đã bước ngay vào bên trong để hắn đứng nhìn cho đến lúc bóng nó khuất dần khuất dần sau so cánh cổng một cái bĩu môi Một ánh mắt lãnh đạm, một câu nói móc cùng với một cách lạnh lùng của nó khiến ai đó lại càng muốn tấn công Cuối cùng mọi việc của nó cũng xong, chỉ chờ kết quả nữa thôi Đúng như những gì hắn hứa, mấy ngày qua hắn không tin đến là viên nó, cũng chẳng liên lạc lấy một lần Nhưng thôi như vậy lại tốt, ai đó tự an ủi Nó định tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ thoải mái nhất Nhưng lại bị ba người, người ba đáng tính nó déo về nhà ngay bà về gấp vậy sao mà có việc gì ạ con cứ về đi rồi ba sẽ nói sau nhưng nhưng, nhưng cái gì con gái ba là đang muốn tốt cho con được rồi sáng mai con về sớm lại khăn gói về quê trong lòng có chút tiếc nuối vì bỏ lỡ một dịp đi chơi cùng hai đứa bạn thân suốt bốn năm đại học nhưng rồi lại thôi vì thương ba mẹ ở nhà nó ngồi chơi xe suy nghĩ suy nghĩ điều gì đó bước vào cổng nhà ngạc nhiên ngạc nhiên chưa có rất nhiều thứ thay đổi cánh cổng cũng sơn sửa lại mới toanh còn cái kia nữa cái, cái xích đu mà nó rất thích đã bị đứt sau một lần bão lớn cũng đã được sửa lại rất đẹp à tưởng cũng được sơn sửa xung quanh nhà khác quá hay là nó đi lộn nhà định quay ra xem lại số nhà thì bóng sáng ai quen thuộc gọi tên nó Chị Lan con về rồi sao Ba nhà này Nhà của mình có gì lạ sao con Không giống bà sẽ giải thích Con vào nhà đi Vâng ạ Cái gì Con bình tĩnh đã Sao lại kết hôn sớm thế hả ba Con chưa muốn bà đã tìm được đối tượng thích hợp cho con Anh ta rất tốt con à Nhưng con chưa muốn lấy chồng bây giờ Con cũng tới tuổi lấy chồng, có gia đình rồi còn gì Chẳng nhẽ muốn ở vậy với ba mẹ suốt đời sao Con... Ngày mai anh ta đến coi mắt, con chuẩn bị thật đẹp vào Tất cả những gì thay đổi hôm nay cũng là do anh ta Đúng, cậu ấy đã rất tốt, cho người đến sửa hoàn toàn những thứ này Nhưng bà, bà biết anh ta là người như thế nào đâu mà làm như vậy Nhớ người ta nói mình lợi dụng họ thì sao Không sao đâu con, họ cóc dám nói vậy đâu Sao bà tin chắc được như vậy chứ Bà biết rõ anh ta mà Con đừng cãi lời ba nữa Ba đã quyết định rồi Ba Nó dù biết có cãi lời ba Thì cũng chẳng thay đổi được gì Vì khi ông ấy quyết định rồi Thì đừng mong thay đổi Chỉ còn cách làm theo những gì ông ấy muốn Nhưng cũng chẳng sao Đây cũng là dịp hay Để nó được bày trò quậy phá một bữa ai đó mỉm cười đáp ý như mở cờ trong bụng đứa cờ này nó thắng chắc chương năm mươi ba gả cho anh sáng hôm sau nó dậy rất sớm chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo bà nó rất hài lòng vì đứa con gái đã ngoan ngoãn nghe lời mình nhưng sự tình trớ treo đâu ai còn nó đang định già trò đúng chín giờ người đó xuất hiện nó cũng muốn xem anh ta bệnh trai đến mức nào nhưng cũng muốn xem thái độ của anh ta hoảng sợ thế nào khi gặp người con gái đẹp như nó bà mẹ đang trò chuyện với anh ta đợi đến khi ra hiệu nó bước ra ngay à nôn quá à nếu bảo khánh mà thấy bộ dạng của nó lúc này ôi thôi anh ta xỉu chết mất chị lan ra đây đi con giọng bà nó oai oái bên ngoài gọi vào vậy là sắp có trò hay để xem rồi à chuẩn bị thôi nào bà mẹ rất hài lòng vì đứa con gái ngoan ngoãn của mình chào mọi người nó nhẹ giọng biểu điệu hả cả nhà giật mình người trước mặt là một con quỷ thì đúng hơn tóc tai bổ sổ hai mắt thâm đen không khác nào gấu trúc còn cái miệng đỏ chót tèm nem tủm đuông mà nó chẳng biết chết cái gì mà đen thôi à bộ đồ nữa cái áo vá cả chục mảnh còn cái quần đen ống ngắn ống dài kia Chẳng phải là cái nủi rẻ ngoài chuồng heo sao Bộ dạng đó lại còn đi giày cao gót nữa à Ôi con gái ơi Con bày cái trò gì thế này Ba mẹ và anh chàng kia chết đứng Họ bị sốc toàn tập Anh chàng kia chẳng phải Chẳng phải Thôi chết rồi Xấu hổ quá đi à chưa vào đâu cho lẽ bây giờ Bảo Khánh Sao anh ta cứ ám nó hỏi vậy nè Anh muốn nó sống sao đây Lần nề toi rồi Con bày cái trò gì thế hả Bà hỏi nó Rồi cũng bật cười trước bộ dạng nó Con Con sao lại là anh ta Nó chuyển từ xấu hổ sang bực dọc Thôi thôi vào trong thay đồ ra cho ta Cái con bé này xấu hổ chết đi được Mẹ nó đẩy nó vào bên trong Ai đó vừa ngượng Vừa giận chạy vội vào phòng Ván cửa này nó thua thế thả mà Đúng là người hại không bằng trời hại mà Nhục nhã trước mặt hắn quá, còn đâu là hình tượng tiểu thư đài các nữa chứ Nó vừa khép cửa phòng lại, cũng là lúc cả nhà có một chàng cười vỡ bụng Bậu cánh còn thông cảm cho con bé, vì ta không có nói người hôm nay đến đây là con Ông Dương vừa ôm bụng cười vừa nói Con biết mà cô ấy cũng xin phép Ta biết nó làm vậy là vì không muốn lấy ai khác ngoài con Chuyện này con không chắc Cô ấy vẫn còn hận con nhiều lắm. Ta là ba nó, ta hiểu con mình nó ra sao. Con cứ yên tâm, nó bướng như vậy thôi, chứ nó vẫn còn thương con nhiều lắm. Vâng. Hai người đàn ông trò chuyện về một cô gái ngốc. Cuối cùng thì cô ấy cũng bước ra. Bây giờ là một bạch tuyết đẹp chứ chẳng còn là bà phù thủy nào đó. Nó mặc cái đầm hồng ngang gối, kiểu cách đơn giản nhẹ nhàng, có chấm bi ngang vai tóc búi cao mặt đen thui lúc nãy thay vào đó là một lớp kem dưỡng mỏng hai má lót màu hồng nhạt đôi môi len nét bây giờ là một màu hồng nhẹ nhàng giọng mẹ nó vang lên công chứa nhà ta ra rồi đây sao con có thể biến mình thành thị nở như thế à ba nhìn bộ dạng nó mà lên tiếng làm sao con chẳng lẽ nói với mọi người là vì mình không muốn lấy chồng mà bắt buộc nó mới làm như vậy không thể nào Như thế hắn sẽ nhìn nó bằng con mắt gì đây Không được Anh có cần Em có cần vì anh đến coi mắt mà tạo ra một chương trình quá ấn tượng này không Giọng nói trêu gạo Ai kia thẹn đỏ mặt như trái cà chua Anh ta là đến coi mắt sao Quên mất luôn à Làm ơn đi Tôi không rảnh vì anh mà làm như vậy Tốn công vô bổ à Làm Con đồng ý với Bảo Khánh đi Và nói lên tiếng mẹ thấy cậu ấy tốt với con lắm đó con cảm ơn hai bác hắn biết được phần thắng sẽ thuộc về mình liếc mắt đưa tình nhìn nó mỉm cười nhẹ nhàng gả cho anh anh ngủ thêm chút nữa đi nó lẳng lơ buông một câu vô tình ai đó bước đến gần người đứng đó hắn siết chặt lấy eo nó cười dịu dàng nó khó chịu đẩy hắn ra nhưng càng đẩy lực hút càng mạnh hắn siết chặt hơn ai đó cho mày nhăn nhó Tôi có thể đồng ý lấy một người đàn ông khác, nhưng tôi sẽ không bao giờ đồng ý lấy anh. Không sao, em không đồng ý cũng được. Anh chỉ biết bây giờ anh muốn cưới em, muốn em làm người vợ bên cạnh anh suốt đời. Dù sao thì chúng ta cũng đã. Lời nói có chút ẩn ý, nhưng đủ để nó hiểu. Đổ trơ chén. Chị Lan, con không được nói chuyện như vậy. Bà nó tức giận trước thái độ của nó, ông mắng. Con... Con có nói gì sai đâu Cho con ăn học tới trường này Mà con ăn nói thiếu phép lịch sự thế hả Con Không sao đâu bác Sau này về con dạy bảo lại cô ấy Anh dám Với em thì cái gì anh cũng dám Lại một bàn thua trông thấy Nó giận vì ba mẹ không bảo vệ mình Mà đứng về phía hắn Ai đó cũng chịu gà cho người kia Sau một hồi cãi vã Chỉ là nghe lời ba mẹ thôi à Thật sự, nó đang tính toán chuyện trên trời dưới đất gì cũng chẳng ai biết. Hắn đã ghét quá lúc nào cũng làm nó điên đảo, bày ra thế trận rồi bắt nó vào mê cung để bị lạc trong đó không biết đường ra. Nhưng hắn ngược lại, rất thích cái tính cãi bướng của nó, rất đáng yêu. Sương 54, Lâu Đài Cổ Tích Cảm ơn em đã cho anh một ngày thật đặc biệt. Đi vào mà cảm ơn ba tôi. Em suốt cuộc muốn như vậy đến bao giờ? Cách tốt nhất, anh biến ngay đi, đừng để tôi nổi giận. Anh mặc kệ, trước sau gì thì em cũng làm vợ anh, chấp nhận từ lúc này đi cô bé hà. Làm vợ anh thì đã sao? Tôi mãi mãi chẳng bao giờ cho anh một cơ hội nào nữa đâu. Bây giờ tâm trạng anh rất vui, nên tạm tha cho em hắn vòng tay qua siết chặt eo nó ai đó tức giận trừng mắt nhìn người kia những ngày qua anh không làm phiền tôi là vì lý do này sao em đúng là rất hiểu anh chúng ta rất hợp nhau đó hắn cười đầy tình ý xin lỗi anh hiểu lầm rồi tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện vô bổ với anh nói xong nó gỡ tay hắn ra rồi quay vào trong nhà ai đó vội bước theo kéo tay cái người bướng bỉnh kia lại ánh mắt lo lắng của nó nhìn hắn như muốn cảnh báo hành động tiếp theo không được thực hiện tại đây anh dám làm vậy tôi sẽ giết anh giết anh cũng làm hắn lại bắt đầu cưỡng hôn cái người cứng đầu cứng cổ, cổ kia đặt một nụ hôn nhẹ nhàng mà nóng bỏng trên môi nó chỉ được vài giây ai đó nhanh chóng thoát khỏi nụ hôn đó rồi ngó ngang ngó dọc anh hôn vợ anh em có gì mà phải lo lắng tôi làm gì sai sao lại phạt câu nói của nó làm ai đó phải bật cười lúc nào anh cũng phạt em hết nhớ nhé anh hay là em muốn anh phạt nặng hơn về đi giận anh rồi sao anh xin lỗi bà xã đừng giận mà bà xã anh về ngày mốt anh xuống rước em nó vẫn mặc kệ cái người kia đang nheo nhéo bên tai bỏ mặc hắn một mạch đi vào trong nhà Trời thế trận gì đây, mọi người nhìn nó thế này là thế nào? Bà, mẹ, hai người chơi ác quá. Họ nhìn nó nụ cười nham hiểm đầy châm trọng. Con và cậu ấy nhanh đến thế. Mẹ nói cho con biết, mẹ thề là không có ý nhìn trộm hai đứa đâu, là do ba con. Bà nó cứ vậy, tôi nào có dình chúng nó. Tôi vô tình đi ngang thấy tụi nó đang hôn nhau rồi đứng lại nhìn tôi mà. Mẹ cũng vô tình nhìn thấy con hạ. Mẹ không có ý. Bà, mẹ, hai người thiệt là... Nó đỏ mặt thím tai đi ngay tức khắc, chẳng chờ họ kịp nói tiếp. Bà mẹ nó sau mà tàn nhẫn đến thế, họ cứ treo nó hết lần này đến lần đó, mặc cho nó mắc cỡ đỏ mặt. Đã vậy, còn cho con gái ăn dưa bở của hai người, đúng là quá đáng mà. Hai ngày sau, trời quang mây tạnh, nhưng mây đen kéo đến trong chiếc xe hơi sang trọng người ngoài nhìn vào thì cứ ngỡ họ đang rất hạnh phúc cô gái trên xe cứ bị giữ chặt bởi bàn tay to lớn của anh chàng kia anh lại muốn đưa tôi đi đâu em ngoan ngoãn ngồi im đó đi một chút xíu nữa là đến rồi cái chút xíu của anh nó to chừng này này nó đưa tay ra miêu tả cho câu nói của mình hắn cũng phải bật cười nhìn tính khí trẻ con của nó Nếu một ngày nào đó, không có nó Hắn cũng chẳng biết mình có thể sống được không nữa Nó bây giờ là cả bầu trời Là cả đại dương Là tất cả, tất cả tình yêu của hắn Em là bầu trời Em là đại dương rộng lớn Anh chỉ là một hát, hát cát nhỏ Nhỏ đến mức em không nhìn thấy Em là tình yêu Em là biển cả Anh chỉ là một thằng ngốc Một thằng ngốc trong mắt em Nhưng em yêu dấu hỡi Dù anh có ra sao, anh vẫn là một thằng ngốc yêu em, yêu em nhất cuộc đời. Dù anh có ra sao, anh vẫn có một vòng tay rộng lớn, đủ để bảo vệ em. Em yêu dấu ơi, em yêu dấu hỡi, em là tất cả, tất cả cuộc đời anh. Bản nhạc du dương làm khóe mắt nó cay cay, chỉ là một bài hát không tên thôi mà. Sao làm nó chạy lòng đến như vậy, phải chăng? Kiss? Tiếng phanh xe dừng trước một ngôi nhà cổ kính, không một căn biệt thự, mà cũng không đúng là một lâu đài. Hắn sắp tay nó vào bên trong, có rất nhiều người hầu À, họ đứng xếp hàng hai bên, lễ phép cúi đầu chào. Chào cậu chủ. Tôi giới thiệu với mọi người, đây là vợ tôi, sau này cô ấy sẽ là bà chủ ở ngôi nhà này. Cái gì? Anh ta đang làm cái trò gì thế? Bà chủ sao? Thưa cậu chủ, Chào mọi người, cứ gọi em là Chi Lan Vâng, cô chủ Đừng gọi em là cô chủ, nghe già lắm mà Dạ, cô chủ Đã bảo đừng kêu em là cô chủ mà Vâng, cô chủ Họ đúng là chậm tiêu mà Đã bảo là gọi tên Mà cứ nheo nheo cô chủ này cô chủ nọ Ngôi nhà lót toàn bằng gỗ quý Tường treo những đệm đá kim cương sang trọng Đến thế là cùng Mỗi phòng có một kiểu cách riêng còn cách trang trí trong phòng rất cổ kính tôi lên vẻ sang trọng của ngôi nhà phòng ngủ của họ rộng gần bằng một nửa ngôi nhà còn có cả vườn hoa di động luôn à ngay cửa sổ nhìn ra có thể ngắm cả vùng núi rừng nơi đây trong phòng cái gì cũng đặc biệt nhưng chỉ dương cạnh riêng cái giường là tỷ lệ nghịch với độ rộng của căn phòng em có thích không tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra hắn vòng tay từ phía sau ôm lấy eo nó thì thầm vào tai Từ nay nó sẽ là thiên đường của chúng ta Nó ngẩn người đứng nhìn xa cửa sổ Khung cảnh cứ như mơ giữa núi rừng này chỉ duy nhất một lâu đài sừng sững Trong lâu đài ấy có cả hoàng tử, công chúa và những người hầu Một giấc mơ trong chuyện cổ tích đời thường Tối đó có người lại rời cho Ai đó chia danh giới Cả con gấu to đùng được nằm giữa Cảnh Tiếng cửa nhà tắm mở ra hắn vừa tắm xong trên người vẫn còn hơi nước lạnh lẽo. ai đó ngạc nhiên nhìn về hướng con gấu to tướng đang chắn giữa cái giường nhỏ nhắn của mình. cái gì đây? anh hỏi em cái gì đây? không thấy mà còn hỏi. em định cho nó ngủ chung à? đúng đó. vậy còn anh? bên cạnh con gấu? được, anh sẽ xuống đất ngủ luôn. thiệt hả? mừng quá à." Em... Ai đó bực rồi giận bỏ mặt nó xuống sàn ngủ để cho nó một đứa ngốc nằm trên giường mà sung sướng cười ha ha. Có im ngay đi không thì bảo. Ai đó tức điên nhấn mạnh từng chữ. Điên hả? Làm người ta giận mình à? Tôi đi lên là em chết đó. Vâng... Nó nghe câu ấy như hiểu được những gì hắn nói liền ngoan ngoãn nằm im cầm miệng lại kẻo chết uổng nhưng lạ thay sáng hôm sau mọi chuyện lại khác à chương năm mươi năm vợ ơi là vợ nó đưa tay che những tia nắng đang phá giấc ngủ của mình đôi mắt nheo nheo từ từ mở ra ai đó tròn mắt khi thấy người bên cạnh đang ôm mình vòng tay của hắn bao phủ toàn bộ cơ thể nó chả chi mà tối qua nó lại có một giấc mơ thật đẹp một nàng công chúa nhỏ ngủ trong lâu đài cùng hoàng tử lại còn có những chú thỏ trắng chạy tung tăng Một giấc mơ thật đẹp, một giấc ngủ ngon lành từ trước đến nay Ai đó mỉm cười nhìn lên khuôn mặt vẫn còn đang ngái ngủ đó Khuôn mặt này đã làm nó yêu từ thuở nào Đôi chân mày rộng, cái sống mũi cao vô đà Đôi môi này lại khiến nó chết lên chết xuống Dù có làm đủ cho đủ kiểu lạnh lùng thế nào Thì cũng không thể phủ nhận được tình yêu này Thật sự nó cũng yêu hắn Bàn tay nhỏ nhắn của nó chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt ấy thật nhẹ để hắn không tỉnh giấc. Rồi một cái hôn nhẹ lên chán, nó mỉm cười vì hành động của mình rồi nhanh chóng vào nhà tắm. Một kẻ ngốc đang từ từ mở mắt ra nhìn theo bóng dáng của cô vợ đáng yêu rồi cũng bật cười trước hành động của nó. Hắn cũng hiểu được tình cảm của cô vợ ngốc này chỉ là không nói ra. Từ dưới phòng ăn, nó trở lại phòng ngủ thì thấy hắn đang thắt cà vạt. Cho buổi sáng bà xã hạ. Không cần làm mẹ vệ đâu. Nói xong, nó tiến đến gần chỗ hắn đang đứng. Anh thắt cái kiểu gì mà xấu như ba vậy ạ? Đi ra làm xấu mặt tôi. Rõ ràng là đang muốn giúp người ta mà còn kiếm cớ che à. Vợ ơi là vợ. Vậy từ nay em giúp anh nha. Hắn đưa mắt nhìn nó trong lúc nó đang tỉ mỉ thắt cà vạt giúp hắn. Anh đang mơ hả? Xem tôi làm rồi bắt trước theo. Anh thích em làm hơn. Sau câu nói đó, nó xiết mạnh cái caravat làm hắn suýt nghẹt thở. "A, em định giết chết anh hả? Anh bỏ cái tật hù dọa tôi đi. Anh đã làm gì đâu, nhưng mà tối hôm qua có cục đá, nó để anh chẳng ngu được gì cả. Cục đá nào mà ngoan thế? Chẳng biết cục đá nào đuổi anh xuống sàn, rồi khuya lại xuống ôm anh ngủ à anh tôi là tôi không có làm điều đó nhé thật không thật vậy ai lén nhìn anh lúc sáng lại còn thơm vào đây nữa nhé hắn lấy tay chỉ vào trán mình không quên để lại một giọng cười tinh ranh rõ xấu hổ mà anh ta cố tình giả vờ ngủ để chọc giận nó đã vậy còn bịa thêm chuyện nữa tức quá tức quá ai đó đỏ mặt chẳng thèm trả lời Người kia thấy vậy quay sang đánh công kích. Cục đá đó còn bảo, từ tối nay anh không cần phải xuống sàn ngủ nữa. Anh ngủ cùng với cục đá, còn gấu to thì xuống sàn nữa đấy. Anh... tôi nói từ lúc nào? Anh đã bảo em nói đâu? Anh... Có đứa nói không lại, đành cắn răng chịu đựng. Em biết tôi qua cục đá còn dặn anh thế nào không? Cục đá bảo anh mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi tối Anh phải thơm lên má cục đá vài phát nữa đấy Rõ cáo giả, nó đã bảo thế từ bao giờ Thủ này nó nhất định phải xử đẹp Tôi thấy cũng tội cho cục đá làm sao Lại đi yêu một con cáo giả thế Cục đá là may mắn lắm mới yêu được cáo giả đấy chứ Cáo giả xấu, cáo giả thối Chỉ biết ăn hiếp cục đá Từ hôm nay cục đá sẽ yêu người khác dám che người ta xấu thối sao lại còn yêu người khác à ai đó nghe đến đó lại lên đỉnh giận đỏ mặt được cô đi mà yêu người khác anh nói nhá, dù gì chúng ta cũng cứ hỏi gì đâu tôi sẽ yêu người khác tốt bụng hơn anh gấp trăm ngàn lần lần này là giận thiệt rồi nha ai đó bế nhẹ nó lên quàng mạnh lên giường cả người nó ê ẩm nhăn mặt lại còn bị cái người kia nằm đè lên trên có phần phải mạnh tay với phụ nữ vị không chứ em ngon anh thách đừng thách tôi tôi cóc sợ anh đâu hắn nhìn nó như bốc lửa cùng đó mạnh miệng lúc nãy bây giờ sợ đến phát xét rồi à hắn không hôn nó mà để lại một số đò chót trên cổ à tay còn lần xuống mở từng cúc áo ai đó sợ nắm chặt bàn tay quậy phá của người kia lại đừng bây giờ con còn muốn yêu người khác nữa không không em chắc chứ chắc cục đá yêu ai nhất ba mẹ ai nữa anh hay hắn lại tiếp tục vừa cắn vừa mở từng cúc áo tiếp theo hỏi lại một lần nữa em yêu ai nhất cáo ra ngoan như vậy thì được rồi anh buông ra là em không ngoan anh phạt cục đá ngoan rồi hắn thơm trụt lên môi nó rồi mỉm cười Hôm nay anh phải họp cả ngày, em ở nhà muốn ăn gì thì nói cho mọi người làm, chiều anh về sớm với bà xã. Vâng, nó nhanh chóng ngồi dậy, cài cúc áo ngay ngắn, chẳng thèm liếc đến người trước mặt đang nhìn mình. Hôm đó đúng là có mấy cuộc họp quan trọng, hắn bù đầu bù cổ mà vẫn phải dạy cho bà xã một trận. Nó hậm hực vì hết lần này đến lần khác bị hắn làm cho nó tức lên mây xuống chó con nhỏ không chịu ngồi im, đành đạch kêu tài xế đưa đến công ty hắn đang làm. Sao lại là làm ở đây? Nó ngơ ngác nhìn, vốn chẳng phải là đang làm giám đốc ở Nam, sao giờ lại chuyển thành giám đốc quản trị ở KN? Định đi vào gặp hỏi một trận thì bảo vệ ngăn nó lại. Cô tìm ai? Tôi vào một chút thôi. Ở đây ai có thể tự tiện vào được? Vậy sao? Tôi không biết. Nhưng cho tôi vào gặp giám đốc một chút Được không Giám đốc đang họp Nhưng Một giọng nói lãnh đạo vang lên Để cô ấy vào Nhưng thưa giám đốc Cô ấy là vợ tôi Hả Thật tình là tôi không biết Xin lỗi giám đốc phu nhân Là giám đốc có khác à Oai ra vết Em là Chi Lan Đừng gọi em là phu nhân gì cả Vâng Nói xong Hắn kéo tay nó đi vào trong tiếng thang máy mở ra cả hai cùng bước vào sao em lại đến đây đến kiểm tra chồng tương lai có gì không được à vậy chứng tỏ em đã xem anh là chồng rồi anh nghĩ nhiều quá làm gì vợ ơi là vợ em lại thế rồi kẻ ngốc nhìn con ngốc mỉm cười hẳn hôn nhẹ lên má nó lát nữa anh còn phải có một cuộc họp em cứ ở trong phòng riêng của anh tôi tự biết Anh mà lo cho công việc của mình. Sau khi họ bước ra thang máy, hắn đưa nó đến phòng làm việc của mình, rồi nhanh chóng đến cuộc họp buổi trưa lúc 9 giờ 30 phút. Công việc giám đốc đúng là lúc nào cũng bận rộn, đến giờ ăn cũng chẳng có, thà là một nhân viên quen, vậy mà sướng, ai đó lan giải trên ghế sofa nghĩ ngợi, nghĩ ngợi. Nó ngủ quên từ lúc nào không hay, khi tỉnh dậy đã thấy hắn ngồi trên bàn làm việc với đống hồ sơ. Dậy rồi hả, bà xã hạ? anh làm việc nhiều thế cơ à không biết mệt sao đúng là rất nhiều nhưng có em quan tâm anh chẳng biết mệt là gì tôi đói được chúng ta đi ăn thôi cũng chưa rồi hắn dọn dẹp đống hồ sơ gọn gàng rồi lấy cái áo khoác khoác vào người nó anh làm gì thế tôi không thích mọi người nói ra nói vào anh đang lo cho em ai dám nói cả hai cùng ra khỏi công ty với sự giòm ngó của nhiều nhân viên anh giám đốc đẹp trai đi với vợ xinh đẹp làm cho mọi người cảm thấy ghen tị những lời đồn thổi cứ truyền miệng nhau thế là trong vòng không hơn một giờ xanh tiếng vợ tổng giám đốc vang dữ dội với tần số và áp suất cực khủng mươi 56 Anh giám đốc làm ô xin Hắn chọn một bàn ăn ngồi cạnh khung cửa sổ tầng 2 Nó tự kéo ghế cho mình Rồi ngồi vào đó Tận thở nhìn ra ngoài trời Em muốn ăn gì? Gì cũng được Em sẽ ăn từ khi nào vậy? Vậy anh lấy nhiều cua vào Tôi chỉ thích món này Em làm sao anh ăn được? Không ăn được thì ngồi đó mà nhìn bà ăn con hỏi em khá lắm. hắn nhăn nhó nhìn người đối diện, ánh mắt có chút bực dọc nhưng rồi lại dùng một nụ cười thật ma quá nhất dành cho nó. người kia có chịu hùng hổ quát lên. người đẹp không cần anh nhìn như vậy đâu. em tự tin quá rồi đó. thì đã sao chết ai chứ. được được em là đẹp nhất thế gian chịu chưa? anh trêu tôi. anh không trêu bà xã anh là xinh đẹp nhất hơn bảo phụ thủy hốc nọ luôn nha. Bảo Khánh, anh dám. có người giận dỗi đứng dậy bỏ đi, hắn nhanh chóng xuống nước năn nỉ rồi. "Thôi cho anh xin, là anh sai, em ngoan ngồi xuống ăn cho anh xong cái đã. "Là tôi nể mặt anh năn nỉ đó nha." "Được, em sao cũng được hết, là anh năn nỉ." Cũng tại cái bụng của ai đó đói meo nên đẩy phụng phụ ngồi lại vào bàn ăn. Nó phủng má, nén cục tức giận xuống, quay mặt đi, còn cao giải kia mỉm cười, trống tay lên cầm, nhìn chằm chằm về phía cục đá trước mặt. Nhân viên cũng đã dọn thức ăn ra, nói chăm chú, thi hành nhiệm vụ của mình, ăn và ăn, chẳng quan tâm đến con người đáng ghét kia. Em ăn từ từ đã nào, ai dành ăn với em đâu? Chi Lan, em không nghe anh nói hả? Chi Lan, đồ điên, im đi, tôi mắc. Ăn không thấy hả Vợ tò gan chửi đút cả chồng hả Được lắm, cô hãy đợi đấy Hắn nhìn nó ăn, chẳng thèm nói thêm lời nào Ai đó ăn no căng bụng Lại quay sang, vẫy tay Gọi anh nhân viên đứng gần đó Cho tôi một ly kem chuối Lấy kem, đừng lấy chuối Hả Cả hắn và anh nhân viên trở xe mắt Nhìn giọng điệu của nó Sao hả Em nằm có anh chưa đủ sao Giờ lại làm có đến nhân viên ở đây nữa hả Tôi chỉ là thích ăn kem mà không thích ăn chuối thôi Có gì mà khó với trả rẽ Vậy thì lấy một ly kem Không, là kem chuối mà không lấy chuối Nhưng anh nhân viên khó xử trước cái gọi món của vị khách này Anh vào lấy một ly kem chuối cho tôi Hắn ra lệnh cho anh ta Vâng, khoan, lấy kem không lấy chuối Nó giận dữ nhìn hắn Rõ ràng đang tìm cách phá nó mà A đó bực dọc, đá mạnh vào chân người kia. À, đau anh. "Đâu dễ vậy đâu bà xã, anh còn nhiệm vụ nuôi em cả đời mà." Nó như nhớ ra chuyện cần hỏi, nên đành nhỏ nhẹ xuống giọng, ánh mắt vẫn còn đỏ rực vì tức. "Tại sao anh lại chuyển thành giám đốc KNL? Bà chuyển toàn bộ cổ phần cho anh. Còn công ty trong năm, anh đã giao cho Ken quản lý?" Anh cũng lắm tiền góm. Anh phấn đấu là vì em. Tôi có cần những thứ đó như anh nghĩ. Hắn đưa ánh mắt lo lắng nhìn sang nó. Những lời nói móc đó khiến hắn hiểu trái tim nó đang đau nhói. Tất cả những gì xảy ra dù lại trong quá khứ. Nhưng nó vẫn còn là một vết thương. Là một vết thương ăn sâu vào trái tim nhỏ bé kia. Cần có thời gian để chữa lành. Anh xin lỗi. Kem của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng. Giọng nói của nhân viên làm cho cuộc trò chuyện của họ dừng lại. Tay bê ly kem chuối mà lúc nãy hắn kêu đặt xuống bàn. Hắn bước đến ngồi cạnh nó, nhẹ nhàng lấy kem đút vào miệng người yêu. Tôi không ăn chuối. Anh sẽ ăn chuối, em ăn kem. Hắn dịu dàng đến thế, đôi lúc cũng làm cho trái tim ai đó tan chảy. Ánh mắt của nó có chút xót xa Những giây phút dịu dàng này, đôi lúc nó thấy mình chẳng kiên cường chút nào. Nó đang rất cố gắng để đấu tranh với cảm xúc, với tình cảm của mình. Tất cả chỉ vì một chữ đau ở tim, một chữ hận trong lý trí. Sau ly kém được định nghĩa là tình yêu của hắn thì nó được đưa về nhà an toàn. Còn anh ta trở lại công ty để tiếp tục cho hai cuộc họp tiếp theo vào buổi chiều. Lâu đài cổ tích. Nó đang chán nản ườn dài trên giường. Chuyển hết kênh này sang kênh khác, đặt hết sắp báo này sang sắp báo khác. Cạnh tiếng cửa phòng mở ra giọng nói quen thuộc của ai đó vang lên bà xã anh về rồi nó ngước mắt lên nhìn vẫn chưa hết giờ làm việc anh làm giám đốc gương mẫu ở đâu vậy hắn cũng không thèm để ý đến câu nói đó nó tới rất khoát ôm chặt lấy cô vợ đáng yêu cho bằng được anh yêu em chết đi được nhớ mới gặp lúc trưa mà tên này đúng là buông ra làm gì thế không buông ai đó tranh thủ hôn lên má người kia một cái đồ đồ gì đồ lưu manh trắng trợn được anh là lưu manh vậy thì hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi người kia nó không nói được gì tức giận nhéo mạnh vào tai ai đó hắn bị nhéo một phát rõ đau đành buông nó ra liền nhú mẩy nhăn nhó bẹo mạnh vào cái mũi đứa cứng đầu kia anh thương tôi nhiều thế cơ à đúng là rất nhiều đó bà xã tiếng hắn em dịu khiến trái tim nó lại loạn nhịp chỉ cần nhìn vào mắt hắn một chút một chút thôi có lẽ nó sẽ khóc mất tình yêu mệt mỏi vậy sao trái tim nó đã có quá nhiều vết cứa đến nhường nào liệu rằng tình yêu của hắn có đủ mạnh đủ kiên nhẫn để giữ chặt nó một lần nữa không cô lấy lại bình tĩnh nó nghĩ ngợi gì đó rồi mỉm cười vậy thì tốt Hôm nay tôi sẽ dạy anh làm một người chồng gương mẫu Là làm gì bà xã? Quét nhà, lau nhà, rửa chén, giặt đồ Nhưng nhà mình có người giúp việc rồi cần gì? Được, anh không thích thì thôi, tùy anh Cứng cả học, hắn đành chấp nhận ngay Anh làm là anh tự nguyện Đúng, anh không được kêu kêu than trong lúc nào Được, anh hứa Hoàn lắm Có người đang chơi hắn đi mà Nhưng biết làm sao Vì thương yêu vợ Mà ngoan ngoãn nghe lời làm một người chồng đúng trần Cũng chỉ làm những việc còn con thôi mà Công việc đầu tiên Anh phải làm là quét nhà Nó nói giọng chỉ huy Nhưng quét làm sao Anh đúng là đại ngốc mà Quét nhà mà không biết Em mắng cho đã đi nhá Tất cả anh sẽ tính lãi Để em trả từ từ Tên chết toi Được đã vậy bà hành hạ cho đã luôn đây là kê rồi anh cầm nó thế này nhẹ, rồi tự quấn vào đầu mình đi cô giỏi lắm đã vậy tôi cóc làm nữa vậy thì tôi cũng cóc lấy người chồng dở hơi như anh nữa em giỏi được anh làm nó cười thủm tỉm biết chắc thế nào cũng như thế này mà rồi giả vờ tận tình dạy vào cho kẻ ngốc kia anh quét cho sạch vào Tại sao nhà có máy hút bụi mà anh phải quét bằng cây này? Nói như anh thì tôi dạy làm gì? Anh... Bây giờ anh có làm không? Có, anh làm. Hắn nhăn mặt, nhìn cây trời trước mặt, thật tình mà nói công việc này chẳng dễ nuốt chút nào cả. Loài hề mãi một lúc, người ấy mới cầm được cây rồi. Thế bộ dáng của hắn, ai đó ôm bụng cười ha ha. Em đừng có mà nhìn anh cười mãi như vậy, được không? anh quét cái kiểu gì á hỡng giờ lại càng dơ thêm đã sạch lắm rồi ở đây còn dơ này khoan anh đứng đó đợi tôi mở máy quay lên đã á em định làm gì quay lại khoảnh khắc tuyệt vời của giám đốc à hỡng rồi anh tiếp tục làm đi ê đừng em hình tượng giám đốc bảnh trai giờ còn đâu đã vậy còn bị cô vợ ngốc xỏ mũi dắt đi nữa chứ ai đó bực Nhưng cũng thôi Dù gì cũng đã hứa với vợ Nên hắn nhất định phải làm Anh đeo cái này vào Nó cầm trên tay cái tạp xe Đeo vào cho hắn Tại sao lại đeo cái này Anh quét nhà chứ có rửa chén đâu Đeo vào để mỗi lần tôi dậy Anh há hốc miệng nước vãi chảy đầy Em thật là quá đáng Anh có như vậy từ khi nào Bảo đeo thì đeo vào Còn cái Tức quá bị vợ lợi dụng Nói xin nói sợ, móc họng nữa Ai đó tức, tức, tức Cuối cùng thì giám đốc cũng đã quét xong Cái nhà bếp trong vòng 1 tiếng 36 phút Công việc tiếp theo là lau nhà Mệt quá à, cho anh nghỉ ngơi một chút đi Mới quen có chút mà đã mệt rồi Đàn ông kiểu gì thế Em có người nói không lại tức sôi máu Lại móc họng người ta ăn núm mày rồi xoắn tay áo chuẩn bị cho công việc tiếp theo. Ở đây có hai chai nước, một chai là nước rửa chén, một chai là nước no nhà. Anh lấy một ít nước no nhà rồi pha chất nước. Nhưng chai nào là nước no nhà? Là nó cố tình gỡ toàn bộ nhãn của hai chai này ra. Với hắn chỉ còn cách chơi kiểu này mới thỏa mãn. Con gái thời này yêu chồng là phải hành chồng thế đấy. Nhìn không biết sao. Không... Ngốc quá, vậy thì ngửi nó đi Mùi nào giống mùi của anh thì lấy chai đó á, Trời, cô vợ ngốc phân tích cái kiểu gì thế? Sao có thể cho mùi của anh giống mùi nước nấu nhà được chứ? Người ta thơ thế này cơ mà Rõ ràng cố ý chọc giận người ta mà Hắn bậm môi ngậm ngùi Trường 57 Niềm vui bất ngờ Một kẻ ngốc bị một con ngốc làm cho tức giận Quay sang lật mặt em là đang cố tình trêu anh tôi có sao còn nói anh chẳng thèm làm nữa nhá đồ dở hơi anh hứa dỏm là em chọc giận anh trước được tùy anh không làm thì thôi nó phủ má giận dỗi có người lợi dụng cơ hội cuốn nhẹ xuống hôi lên má nó anh bà xã anh làm tiếp đây nó thức giận nhưng cũng chẳng làm được gì liền đi te te về phòng trong nhà người hầu lớn nhỏ gái trai đều phải bật cười trước đôi vợ chồng trẻ nhà này đáng yêu đến thế là cùng loay hoay mãi với đống nước lau nhà công việc cuối cùng cũng xong hắn mở tủ lạnh lấy một dĩa trái cây mang lên phòng trong phòng có một con nhỏ đang diện cái váy ôm sát người cực xinh làm điệu trước gương hớn hớn hở chuẩn bị đi chơi em muốn đi đâu đi đâu cũng phải báo cáo với anh sao anh là chồng em em đi đâu thì anh phải biết đổ dở hơi nói xong nó xách cái túi lên định ra khỏi cửa thì bị tay hắn chống lên cánh cửa ngăn lại mặt hắn áp sát vào mặt nó nó căng thẳng tới mức không nói lên lời ai đó luống cuống nhìn người kia đôi mắt đen sâu thẳm của hắn vẫn chằm chằm nhìn vào nó nó cho anh biết em muốn đi đâu đi, đi xem phim với bạn nó nhanh chóng đi lướt qua người hắn thế nhưng tay hắn đã giữ chặt lấy cổ tay nó thật chặt. Anh chưa phạt em vì tội hành hạ anh cả buổi chiều, mà giờ em định trốn sao? Có muốn bị anh phạt không thì báo. Anh nó bặm môi, nhao mày khó chịu. Bây giờ ở nhà xem phim với chồng, hay là đi xem phim với bạn? ở nhà. Nó quát to. Vậy là có một kẻ ngốc chiến thắng, còn ngốc giận dỗi chẳng thèm nói chuyện với người kia dù chỉ một lần. Từ nhà tắm bước ra, ai đó tròn xe mắt, nhìn quái vật đang nằm sẵn ngang trên cái nệm êm của mình. Nó bước tới, quăng một cái liếc thật bén vào người kia. Sao lại nằm ở đây? Chỗ của anh là ở dưới này mà. Tối qua, có cục đá nào đó đã bảo anh, từ hôm nay anh không cần xuống dưới đó nữa. Nó nghe xong, bảo máu lên não, giận dỗi, kéo luôn cây chát trên người hắn, đem xù sàn, nằm đó tỉnh queo, trả treo người kia. Vậy thì tối nay tôi ngủ đây Ngay lập tức Ai đó nhảy xuống giường Kéo cây săn trên người nó ra Bê sốc nó dậy Anh làm gì thế buông tôi ra Nó đánh thủng thuộc vào ngực Cái người đáng ghét kia Hắn đặt nó xuống giường Nhìn thật sâu vào mắt nó Nhẹ nhàng tém từ sợi tóc ngay ngắn Qua mép tai giọng hơi trầm xuống Em đánh đã chưa Vẫn chưa Vậy thì em đánh tiếp đi Đánh chết anh luôn đi ánh mắt hắn là chua xót là một sự trống rỗng trong cõi lòng sao mà đau đến thế không phải do nó đánh đau là do hắn chưa đủ tình yêu để chữa lành vết thương kia mắt anh ươn ướt anh khóc sao là vì nó sao anh đừng khóc nó sẽ đau đó sao em không đánh tiếp đi không muốn đánh nữa nó vội vàng tránh ánh mắt dịu dàng đó sợ rằng chỉ một chút nữa thôi trái tim nó tan chảy ra mất Sự mạnh mẽ của nó bây giờ hoàn toàn là số không. Ai đó vòng tay ôm chặt nó vào lòng Một cái siết thật mạnh Thật mạnh Đủ để Sam cầm nó vào trong lòng ngực của hắn Hơi thở hạt ấm nóng Và nhẹ nhẹ theo từng nhịp tim của nó Hôm nay nó ngoan ngoãn Như một con thỏ con Nằm đó mặc cho người kia muốn làm gì thì làm Anh không tha thứ Em không tha thứ cho anh một lần nào nữa sao Anh xin lỗi Tất cả là do anh. Bà xã hạ, trả lời anh đi. Em có yêu anh không? Không trả lời, là anh trả lời giùm anh nhá. Thấy nó vẫn im lặng không trả lời. Hắn lo lắng, ngước mặt xuống nhìn. Nó đang khóc sao? Nước mắt nó ướt cả bà vai hắn rồi. Những giọt nước mắt này là sao chứ? Là cảm động, đai hay là đang đau nhói? Em sao vậy? Không khỏe sao? Nói cho anh biết. Nói anh đừng có dịu dàng với tôi nữa có được không thì ra là vậy có người đang cảm động đây mà ai đó biết được điểm yếu ngay tức khắc đánh tâm lý được được là anh sai anh không dịu dàng với em nữa nói đoạn đoạn hắn trở xuống chiếm giữ đôi môi mỏng manh kia hắn hôn nó nhanh đến mức không kịp để nó tiếp tục phản kháng lại một nụ hôn bá đạo mãnh liệt mà tàn sát đôi môi mềm mại của nó Hắn khẽ cắn bờ môi kia Thật nhẹ nhưng đủ để nó tê dại Anh phạt em Lại phạt Tên này đúng hâm mà Nó nhăn nhó chu môi Chuyện gì chứ Chuyện lúc chiều em bày trò Anh đúng là đồ đáng ghét nhất Trên quả đất này đó Em sẽ còn ghét anh nhiều hơn Ai đó lại tiếp tục phạt người kia Bằng những nụ hôn bá đạo Mãnh liệt mà tàn sát tiếp theo Đêm đó Có con ngốc bị cỡ ngôn cho đến nửa khuya, nhưng như vậy lại hay, nó mệt đến nỗi có một giấc ngủ thật say, thật ngon nữa à. Nó vòng tay ôm người kia từ lúc nào cũng chẳng hay, nhưng chị biết ôm hắn như ôm cả thế giới, thật bình yên. Xa xa là một màu ánh trắc nhẹ nhẹ, phản chiếu vào phòng, những cái hoa lung linh khẽ chuyển động theo gió, gió làm mát lòng người, trăng làm ấm căn phòng đó căn phòng tình yêu có hai người ngốc đang ôm chặt lấy nhau họ ngủ thật say trong những giấc mơ đó họ có cả tình yêu của nhau sương mai trên cành đã rơi tí tách gió sớm lùa nhẹ vào ô cửa sổ bình minh cũng đã lên từ lúc nào sự hôm nay xanh tươi hơn hẳn mọi ngày call icon the code xp tiếng chuông điện thoại của nó sèo inh ỏi làm cho con nhỏ giật mình chồm người qua lấy cái điện thoại đang đặt trên cái đèn ngủ bên cạnh hắn ai gọi giờ này mà sớm thế bà xã mặc kệ họ đi giọng hắn ngáy ngủ ôm chầm lấy vợ yêu nó cũng mệt mỏi gục mặt trên vai hắn trả thêm quan tâm đến ai đã gọi lại cuộc gọi thứ hai lần này nó bắt máy giọng nói nheo nhéo bên kia làm nó giật bắn người ngồi dậy mặt đổi sắc từ lúc đó hắn lo lắng chuyện gì vậy em Cuối cùng thì người kia đã nói những gì mà nó ngây người thế kia Nó buông điện thoại xuống thờ người xa Cuối cùng thì có chuyện gì Em nói mau đi Chilan. Lan Nó giật mình khi nghe hắn gọi Quay sang ôm chặt cổ người kia hớn ha hớn hở Em đậu rồi Em tốt nghiệp lại khá đó Điên mất à vui quá à Anh có nghe em nói không Bảo cánh. Anh đang nghe chúc mừng em vậy thì thưởng cho anh đi thưởng gì cơ thơm vào bên đây hắn nhân cơ hội lợi dụng ai đó chỉ tay vào má nhưng người kia vui đến nỗi quên mất mình đang làm gì cũng ngoan ngoãn làm theo bên đây nữa rồi nữa không nữa trông lát ai đó thờ người nhìn hắn đầy tức giận mặt nó chuyển sang đỏ như trái cà chín nó hét to rung động cả căn phòng bậu cánh tên chết bầm sâu xa Anh dám lợi dụng tôi, là em tự thơ vào má anh, anh làm gì có đâu chứ. Anh, nó giận dữ, xấu hổ, buông cổ hẳn ra, chạy một mạch vào nhà tắm, đóng cửa cái âm. Bên ngoài người kia vui sướng đến nỗi ôm bụng cười hả he. niềm vui đến quá bất ngờ, khiến ai đó vui sướng đến tột cùng. Học hành bao năm thì cuối cùng cũng nắm được cái bằng tốt nghiệp trên tay, vậy là từ nay nó có thể thực hiện được ước mơ một giấc mơ đã bao lâu nó mong chờ ấp ủ nhưng liệu rằng giấc mơ đó có thể thực hiện được hay không chương năm mươi tám tình cảm ngọt ngào một ngày đẹp trời nắng chiếu lung linh trong một căn phòng rộng lớn có cô công chúa nhỏ đang yêu đời hơn bao giờ hết đây không phải là lần đầu tiên đi xin việc nhưng sao vẫn còn hồi hộp đến thế nó ta một lớp son dưỡng nhẹ qua môi Cứ ngồi ngắm mình trong gương mãi Rồi tự nhủ Chẳng biết tại sao ba mẹ nó lại sinh ra nó mà đẹp quá à Cho đến lúc cánh cửa phòng tắm mở ra Lúc này nó mới nhanh chóng lấy cái túi đi ra ngoài Đứng lại Giọng nói bá đạo của người kia vang rội đến tai nó Ai đó không biết giả vờ thiệt hay giả Mà không nghe thấy cứ thế là nó đi một mạch ra khỏi phòng Anh bảo đứng lại Không nghe thấy hả Nó vẫn cắm đầu đi Ai đó bực chạy theo nắm chặt cổ tay nó kéo lại Tức quá à Tối ngày cứ bị tên này phá đám Nó vừa gỡ tay tên đáng ghét kia ra Vừa trừng mắt mắng lại Đổ biến thái Buông ta ra đau quá Em chửi cho đã đi Tôi còn muốn cắn chết anh luôn kìa Em đi đâu Sao lần nào tôi muốn đi đâu Anh cũng hỏi câu này thế hả Anh là đang quan tâm tới em Trả lời anh đi Tôi mặc kệ anh quan tâm gì đó buông tôi ra để tôi đi. bây giờ em có nói không? không. có người nổi điên. nếu là người bình thường hắn đã cho ăn vài phát rồi chứ trả chơi. vậy mà với cô gái bướng này lại không được à? vậy thì em đi đi. anh không quan tâm nữa theo yêu cầu của em. thật sao? Ừ. sao hôm nay anh ta lạ quá vậy. thường ngày làm gì có dụ này. cứ mỗi lần bướng đều phạt cho vài phát cơ mà. Hắn quay mặt đi lại vào phòng Sợ vờ đánh vào điểm yếu của định Vậy mà hay Người kia không nói không rằng Đi te te theo sau so kẻ ngốc kia Sao không đi nữa hả Quay về đây làm gì Sợ có người thiếu tôi Lại không chịu nói Nó quăng cái túi lên bàn Rồi chán ngán ườn dài trên giường Chuyện của em Anh không quan tâm nữa đâu Cứ làm những gì em thích Vậy mình hủy hôn đi Tôi thích cái này lắm luôn Nó cố gắng chọc tức người kia. Vậy mà ai đó chẳng có phản ứng gì, gọi là tức giận cả. Hàn vẫn im im, vẫn đứng đó, sắn tay áo lên. Nó bực dọc đi đến ôm cổ ông xã. Sao không nói gì thế hả? Sợ rồi sao? Em muốn sao cũng được. Anh, tôi sẽ để cho anh phải hối hận. Đoạn, Hàn dừng lại nhìn thẳng vào mắt nó. Em cũng sẽ phải hối hận đó, bà xã ạ. Hắn lấy cái cặp tài liệu đi ra khỏi phòng ngay lúc đó, để lại một sự ngạc nhiên quá đỗi với người kia. Tên này hôm nay sao ý, thường ngày trước khi đi làm phải thơm vào má nó mấy phát mới đi vậy mà, chẳng lẽ giận thật rồi sao? Nó suy tư, suy tư. Cả ngày chẳng biết làm gì, nó lục lội từng ngõ ngách trong phòng, xem tên kia có giấu nó cái gì không. Vô tình ai đó phát hiện ra một cái hộp hình chữ nhật. Với tính tò mò và đầu óc minh mẫn để làm những điều lén lút thì tất nhiên chi tiết này nó không thể bỏ qua. Cái hộp nhỏ được mở ra, nó sững người khi nhìn mọi thứ bên trong, cứ như một quá khứ đang hiện hữu trước mặt mình. Một cuốn sổ nhỏ là nhật ký của nó đi mà, sao lại nằm ở đây? Nó bay đến đây được sao? Ai đó là từng trang, từng trang, phần đầu vẫn là những ngày tháng nó để lại, rất bình thường. À, nó là tiếp cho đến một lúc Thì tay dừng lại. Anh yêu em, anh xin lỗi em. Tên này đang chép bài phạt hay sao? Mà viết đầy cả trang à? Trang tiếp theo, rồi những trang sau đó nữa, Vẫn là bảy chữ đó, hắn viết đầy ra, Có người cảm động, đến khóc sướt mướt. Anh đúng là rõ hâm mà, Đã bảo không được làm tôi cảm động vậy mà. Anh về đây, tôi sẽ mần anh ra từng khúc cho coi. Vừa vui, lại vừa chua xót nó lau nhẹ những giọt nước mắt kia, đặt quyển sổ qua một bên, lấy một cái hộp nhỏ bên trong ra, là hộp nhẫn sao? nó mở nhẹ nhàng rồi tròn xoe mắt ngạc nhiên, cặp nhận năm đó hắn cầu hôn với nó vẫn còn đây, còn mới tay ngà, vậy mà nó đã tưởng nó được quăng từ lâu rồi chứ? đổ hâm nhà anh, sao lại giấu người ta từ sở này chứ? khóc nữa rồi, nó khóc vì quá cảm động, cảm động trước tình cảm của hắn. Trong thời gian qua nó ngu ngốc Không tha thứ, không chấp nhận Không chịu nghe theo trái tim mình Cũng may là anh chịu chấp nhận Và bao dung cho con ngốc như nó Bây giờ Nó chỉ muốn gặp hắn ngay lập tức Ai đó lấy điện thoại ra gọi Nhưng vẫn không liên lạc được trong lòng suối bời Chẳng phải chuyện lúc sáng Nó đã làm hắn nổi giận rồi sao Lại tiếp tục một cuộc gọi khác cho trợ lý của hắn Nó nhanh chóng chạy như bay ra ngoài Kêu tài xế đưa đi chếe mà trong lòng cứ bồn chồn không yên, khó chịu, nó cứ thúc chú tư chạy thật nhanh, thật nhanh đến đó. Pass Bên trong nhạc xình xính nghe nhói cả tai, nó mặc kệ những người xung quanh luồn lách đi vào phòng ce ba mà trợ lý đã bảo lúc nãy, đẩy cửa đi vào, mọi người ai cũng đưa mắt ngạc nhiên nhìn về hướng nó, một cô gái không hẳn kêu sa Nhưng mang một vẻ đẹp thuần khiết khiến người ta dù là gặp lần đầu tiên cũng phải có chút suy tư. Cô ngốc này lại sợi trò sợ gì không biết. Tại sao chạy đến những nơi này được chứ? Hắn đi đến chỗ đó, ánh mắt có chút khó chịu. Em đến đây làm gì? Tại sao nó lại chạy đến đây hả? Nó cũng chẳng biết nữa mà... Nên trả lời sao đây. Em... em nhớ anh. Người kia nghe vậy, thấy sướng gian cả người. Là nó nói nhớ đó bao lâu rồi tình cảm ngọt ngào này, hả? hắn chưa nhận được từ miệng nó, vậy mà lúc sáng sao vợ giận có một phát, nàng đã ngọt ngào lại rồi. Yêu chết cái giọng điệu này quá à. Hắn mỉm cười xoa xoa cái đầu cô vợ ngốc. Bảo Khánh, ông sướng nha, mới đi có chút đã có bạn gái đến tìm rồi. Một người bạn của hắn lên tiếng, là một thanh niên có khá bệnh trai, ăn mặc lịch sự. Mà không, hình như tất cả mọi người đều ăn mặt thực sự thì phải. Đây là vợ của tôi. Hắn đang vội lời gọi bạn lúc nãy. Tại sao phải nói là vợ? Anh xem nó quan trọng đến thế sao? Cưới khi nào vậy? Cũng sắp rồi ông ạ. Tại cô ấy được mỗi cái cứng đầu chưa chịu cưới ngay. Nói xong, hắn kéo tay nó lại ngồi cạnh mình. Tay anh còn tròn qua eo, kéo sát vào ngực anh. Sao hôm nay nó thích đến vậy? Không còn biết số hổ ngượng ngùng là sao? hắn thủ thỉ vào tai vợ yêu đợi anh bàn công việc một chút nha bà xá, chút nữa anh sẽ đưa em về dạ nó ngoan ngoãn đến thế là cùng ai đó thơm trụ lên giá nó mặc cho những cậu bạn độc thân ngồi đó cảm thấy ghen tị anh làm việc thật nghiêm túc mặt anh ra vẻ một giám đốc hẳn hơi à nha mỗi lời anh nói ra họ đều nghe theo không một lời cãi lại anh thật giỏi đó ai đó chăm chú nhìn người kia đến chết mê Đoạn, nó xiết tay thật chặt ôm lấy người hắn Làm người kia giật mình quay lại nhìn cô vợ trẻ Chuột Anh hôn lên môi nó Thấy đáng ghét quá Để mọi người nhìn thấy xíu hồi chết đi được Em chẳng ngoan tí nào cả Từ nãy giờ em đã nói gì đâu Đâu đợi em nói đâu bà xã Em là đang không ngoan Em không ngoan khi nào chứ Ôm chồng em thôi mà Ai bảo em không ngoan Em ngoan cho vỡ mặt nhá Là anh nói Là anh thì, thì sao bà xã thì tha cho anh đó Đổ ngốc này chút nữa về không cần em tha đâu nha Có người hiểu được chủ ý lời nói đó Mặt đỏ ửng lên xấu hổ quá đi thôi Tên này cứ thích cho vợ nơi đông người không à Hai người cứ thì thà thì thầm Mà nghe không thấy được phải nói to mới rõ lên Có cô vợ đẹp vậy mà giấu đến tận hôm nay Ông xấu lắm nha Người ta bảo phía sau người đàn ông tài giỏi Luôn là phụ nữ xinh đẹp mà Mấy người bạn của hắn cứ thay tên nhau Chiều hai đứa ngốc cả buổi Vậy mà họ lại thấy rất vui chứ Đúng là tình yêu Em là của anh Anh là của em Chúng ta của nhau thì sợ gì cả trời cao Cũng đã 9 giờ đêm rồi Chứ ít gì Ăn uống xong công chúa được đưa về nhà Sao lại bé em như vậy chứ Em tự đi được mà Anh thả em xuống đi nó cứ nheo nhéo ở ngoài xe cho đến khi vào đến phòng anh nuôi em kỹ lắm mà ăn muốn kiểu gì mà nhẹ yêu à em đã nặng nóng rồi đấy chứ nửa tạ lận đó nha nửa tạ cái đầu cô ý nhẹ thế này mà còn bảo hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống giường rồi quay người định đi đâu đó thì bị cô vợ yêu bắt hại anh đi đâu đấy nó vòng tay ba kéo cổ hắn cứ như muốn giữ luôn không thả ra anh ra đóng cửa kéo thiên hạ họ nhìn thấy chúng ta thì làm sao mặc kệ họ trời hôm nay bà giáo của hắn làm sao thế này rõ yêu quá mà em lạ lắm nhá lạ cái chi ạ em ngọt ngào lắm nhá em em sao em em biết cả rồi anh không giấu em được nữa đâu giấu em chuyện gì anh có sao cái hộp Cái hộp trong đó em đã thấy hết rồi Nó chỉ tay vào ngăn tủ bên dưới Hắn hiểu lời nó nói Thì ra là nhờ cái hộp đó Mà vợ hắn đã chịu chấp nhận mình Đúng là trời thương mà Sao anh lại giấu em Anh không giấu em Chỉ là anh chưa muốn nói thôi Vì anh muốn em tự chủ động tha thứ cho anh Anh là người có lỗi Nhưng nhiều hôm nay Em không phát hiện thì phải làm sao Thì ngày khác em sẽ thấy nó Nhớ ngày khác em không thấy nó luôn thì sao Thì ngày đổ ngốc nhỏ cô Hắn xoay gửi lại Đổi tư thế à Nó nhỏ bé lại nằm dưới hết chứ Hắn nhìn nó y như là sắp muốn nói điều gì đó quan trọng lắm không bằng Sao nó hồi hộp đến thế không biết Em có yêu anh không Tên này đúng là ngốc mà Vậy mà ai bảo anh có y khuy cao lắm Chứ sao lâu lâu lại hỏi những câu cứ như là dư thừa à Em yêu rất yêu anh cảm giác cứ lâng lâng hắn bẹo mỗi nó mắng yêu vậy mà lâu nay cô dám hành hạ tôi cho anh biết mùi chứ cô giỏi lắm hôm nay tôi không tha cho cô đâu nhé lại một nụ hôn thật nhẹ thật mềm mại trên đôi môi ấy anh lại thích phạt nó như vậy nhưng đã hẳn là nó bướng đâu anh vẫn phạt mà yêu là cảm giác này sao Cái cảm giác không bao giờ nó diễn tả qua từng lời nói được mà chỉ có thể diễn tả qua từng cảm xúc, nghe theo từng nội dung của trái tim. Bên cạnh anh, dù phạt hay không phạt thì em vẫn cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời. Ông mặt trời lại thích làm kỳ đa thế nhỉ? Trói sáng cả căn phòng làm nó phải chở mình, nheo nheo mắt. Người bên cạnh vẫn còn nằm đó, vẫn còn ngủ nước kia đáng yêu chết mắt. Nó trồng người... Hồn phát lên trán, lên mắt, lên mũi, lên má, rồi lên môi người kia. Vẫn cảm giác hồ lén như trước. Thích, thích làm sao? Cô thích hồ lén tôi thế hả? Một giọng ngái ngủ làm nó phải giật mình. Anh, anh dậy từ khi nào vậy? Từ lúc em có ý định làm bậy với anh. Một nụ cười tinh quái hả? Thật đáng ghét, lần nào cũng bị phát hiện là sao? Em hồ lén mà chẳng chuyên nghiệp gì cả ạ. Trồm lên người anh nặng như con heo vậy đã. Vậy mà lúc tối, có người bảo em nhẹ yêu đó. Chụt, hắn thơm một van lên má nó, sờ vờ nhõng nhẽo Lúc nãy, anh đã thơm cả trăm cái lên mặt em rồi, thơm một cái nữa đấy. Anh đáng ghét mà. Hóa ra, có người đã dậy sớm hơn nó, lại giở trò thơm lén người ta. Cái này đúng là tư tưởng lớn gặp nhau vào buổi sáng sớm mà. Ủa, bộ đồ này... Sao quen quen nhở Nó ngơ ngơ trước bộ đồ mình đang mặc Rồi kéo chăn ra Nhìn bộ đồ hắn đang mặc bậu cánh Chúng ta Chúng ta chưa có tắm Giờ này em mới phát hiện ra sao Người biết sau cùng là người la lớn nhất ta Anh Vậy mà cũng chẳng nói Thấy ghét Ai đó giận dỗi Đánh yêu vào người kia Rồi bỏ một mạch vào nhà tắm Bà xã, đợi anh, đợi anh tắm nữa em Ai cho anh vào, đừng vào Anh vào, không cho Hôm nay anh về sớm, em sẽ đợi anh về ăn cơm Cảm ơn bà xã Nó đang sắn tay áo lên cho hắn Cứ mỗi vài ba phút lại bị người kia xả vờ thơm lên má Thơm thôi, vào má anh làm cái gì Được rồi, đi đi Nó phụ phiểu thơm vào má người kia Hạnh phúc là thế đấy Đơn giản là quan tâm và được quan tâm, chỉ thế thôi. Cả buổi chiều, nó tự đi siêu thị mua đồ về rồi làm cơm cho chồng. Buổi cơm gia đình thật là thích à? Người ta đã bảo, dù vợ nấu có nấu cơm sở đến cỡ nào, khi mà chồng ăn vẫn thấy ngon, chứng tỏ anh ta rất yêu vợ. Vậy là có đứa làm thử, món nào nó cũng thêm một chút muối đường. Ai chà, ngon thế mà mùi vị thì ôi đã hơn bảy giờ rồi mà hắn vẫn chưa về nó bực bội đi tới đi lui định lấy điện thoại gọi cho anh chồng thì có một số lạ gọi vào chẳng biết là ai alo người kia là ai thế nhỉ sao không nói gì hết alo ai vậy à một giọng nói lạnh thấu xương tủy chương năm mươi chín bên nhau trọn đời cái gì vậy chuyện gì đang xảy ra Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu nó Cũng là lúc nó không còn sức lực để đứng vững Đôi chân nhỏ nhoi đã ngã vị từ lúc nào Vô lực nó dựa lưng vào bức tường lạnh như băng kia Bàn tay nắm chặt điện thoại dần dần trở nên trắng bệnh Chứng tỏ sức lực trên mấy ngón tay của nó đã không còn nữa Cảm giác lúc này đưa nó trở về một ngày mưa của ba năm trước Một cảm giác không an toàn ập đến Nó sợ, sợ cảm giác xa anh nhớ có chuyện gì xảy ra với anh thì phải làm sao làm sao anh không quan tâm đến nó nữa sao sao có thể nó không tin đâu sau này ai sẽ phạt nó mỗi ngày sao nệ lại nỡ mang trái tim nó đi như vậy nó đau buốt đau thấu trời xanh nó khóc khóc trong đau nhói lúc trước là anh xa nó nửa vòng trái đất hôm nay là anh là anh lỡ như xa nó tận hai thế giới Nó biết phải làm sao Không đâu Là do nó suy nghĩ quá nhiều mà thôi Anh rồi sẽ không sao Bất giác lý trí nó buộc mình vững vàng hơn Nó đứng dậy chạy ngay sang ngôi nhà đó Bên ngoài trời đã mưa từ khi nào vậy Có lẽ nào Ông trời ơi Ông thích trêu người đến thế Anh ấy sẽ không sao Không sao đâu Nó biết có lẽ đây chỉ là tự an ủi mình Nhưng nó phải ôm hy vọng như vậy Nếu không, nó sợ mình chưa tìm ra anh đã gục ngã mất rồi. Hy vọng vì tình yêu là màu xanh. ầm, um, trong tiếng sét vang dội cả một vùng trời, nó sợ sét lắm. Sau hôm nay, lại chẳng biết sợ là gì, đôi chân nó vẫn chạy. nó sợ mất anh hơn là sợ sét đánh chúng mình. Thà rằng cứ bắt nó đau còn tốt hơn. từ lâu đài đó chạy xuống đường lớn cũng mất cả giờ đồng hồ. Hai bên đường giống như toàn là cây to, chúng có thể đổ xuống để chết nó bất cứ khi nào, nhưng nó vẫn không sợ. Mưa ngày càng lớn, gió thổi mạnh hơn, nước trượt trên cao cứ tuôn xuống, làm nó mấy lần trượt chân chạy theo dòng nước kia, nhưng vì hắn mà nó vẫn cố đứng dậy để chạy đi tiếp. Tuy vậy, người nó đã run rẩy cả lên vì vừa lạnh rét vừa cảm giác mất hắn, nó đã cầu nguyện, cầu nguyện rất nhiều. Ký ức một lần nữa lại ùa về. Em có thích không? Từ nay nó sẽ là thiên đường của chúng ta. Em định cho nó ngủ chung à? Vậy còn anh? Được, anh sẽ xuống đất ngủ luôn. Em biết tối qua cục đá còn dặn anh thế nào không? Cục đá bảo anh mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi tối anh phải thơm lên má cục đá vài phát nữa đấy. Được, cô đi mà yêu người khác. Bây giờ có còn muốn yêu người khác nữa không? Em chắc, cũng đã ai yêu ai nhất Em không tha thư cho anh một lần nào nữa sao Anh xin lỗi, tất cả là do anh Em chẳng ngoan thế nào cả Từ nãy giờ em đã nói gì đâu Đầu đợi em nói đâu bà xã Em là đang không ngoan Em không ngoan khi nào chứ Ôm chồng em thôi mà Ai bảo em không ngoan Em quay cho vỡ mặt nha Là anh nói Là anh thì Thì sao bà xã thì tha cho anh đó đổ ngốc này chút nữa về không cần em tha đâu nhá em lạ lắm nhé lạ cái gì lạ em ngọn ngào lắm nhá em em sao em em biết cả rồi anh không dối em được nữa đâu dối em chuyện gì anh có sao cái hộp cái hộp trong đó em đã thấy hết rồi sao anh lại dối em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 Không có anh, em biết sống sao đây Sao không nàng em đi theo anh Anh đã hứa sẽ bảo vệ em suốt cả cuộc đời mà Sao không giữ lời Còn tim nó đau Đau hơn cả bị đâm tửng nhát Trong cơn mưa dữ dội kia Nó chạy đi tìm người chồng yêu quý Phòng giám đốc Anh ngửi ngơi đi cũng gần khuya rồi ạ Cô thư ký cầm chia tay sắp tài liệu nhìn về hướng giám đốc đang ngồi Đã 5 giờ chưa hắn vẫn cắm đầu vào ký mấy bản tài liệu dạ gần tám giờ rồi thưa giám đốc cái gì hắn làm mà quên luôn giờ giấc cứ tưởng còn sớm cố làm cho xong để vài ngày sau ở nhà bên vợ ai đó cuống cả lên cô giúp tôi dọn dẹp chỗ này tôi phải về nhà vợ tôi đang đợi cơm nhưng ngoài trời đang mưa rất lớn thưa giám đốc anh không về được đâu ừ, vậy cô ra ngoài trước đi hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ ánh mắt xa xăm, hắn nhìn ra bên ngoài. Ngoài trời gió thổi ngày càng mạnh hơn, sấm chớp cứ vang ầm lên, trong lòng bồn chồn, hắn có cảm giác bất an. Lấy điện thoại gọi về nhà, nhưng mãi mà vợ vẫn không bắt máy, cảm giác lo lắng dâng lên. Sao lại không bắt máy? Bảo xã của anh, em đang làm gì vậy? Lo lắng, lo lắng, rồi lại lo lắng. Vậy là hắn lấy áo khoác, định đi về với vợ, mặc cho mưa gió dữ dội ngoài kia cạch. Ai lại vào mà không gõ cửa thế kia? Hắn quay đầu nhìn lại, là là vợ hắn sao? Chi Lan làm gì ở đây giờ này? Người ướt sũng hết cả rồi. Hắn lo lắng, cộng với cái tức giận vì ngoài trời đang mưa mà nó lại đến đó, vậy là có người chạy đến bên cạnh nó, giận dữ mắng cho một trận. Em đi đâu giờ này thế hả? Ngoài trời mưa to thế, em có điên không mà tới đây? Em đúng là hết thuốc chữa mà. Yêu người như em tôi điên mất Là anh Bảo Khánh mà anh vẫn không sao Đúng là anh bằng da bằng thịt rồi Nhưng sao mình lại chạy đến đây Lúc nãy chẳng phải người kia bảo anh đang ở bệnh viện sao Trên đường đi nó chỉ biết chạy mà chẳng biết mình đã đến KN từ lúc nào Nhưng cũng may mọi chuyện đã không sao rồi Nó vẫn im lặng nhìn hắn Mặt trắng bệnh lúc nãy lại còn say sao hơn nhìn thấy nó hắn nó vui đến nỗi như từ dưới địa ngục mới lên mặc cho ai đó mắng chửi nó bất chấp ôm chầm lấy người kia nhất quyết không buông ra em sao vậy có chuyện gì nói cho anh nghe hắn vòng tay ôm eo chặt lấy nó dù có chút khó hiểu không trả lời nó vẫn ôm chặt người yêu em sao thế nó chỉ lắc đầu cả người dính chặt vào hắn cứ như sợ rằng nếu như nó buông hắn ra một chút thôi thì hắn sẽ biến mất Hắn cũng chẳng ép nó nói ra được gì, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu cô vợ ngốc rồi bế nhẹ nó vào phòng tắm. Một lúc sau, hắn bế cô vợ trẻ ra ngoài. Nó chỉ cuốn trên người một cái khăn tắm, đặt nó trên giường, phủ cái chăn kín người nó lại, hạ nhiệt độ xuống. Người nó bây giờ nóng san hắn lo lắng biết nhường nào. Nhưng giờ này không thể ra ngoài được vì trời vẫn đang mưa to. Từ lúc nãy cho đến giờ, nó vẫn ôm người kia cứng ngắc. Bây giờ thì nói cho anh nghe Đã có chuyện gì xảy ra được chưa bà xã Anh là đồ đáng ghét nhất trên đời Lúc nãy anh biết tôi sợ tới mức nào không hả Tôi sợ sẽ không được gặp anh nữa Tôi sợ lắm Anh biết không Chết bầm nhà anh Nó đánh thủng thủng vào hắn Cứ mắng cứ khóc như vậy Làm người kia đau lòng Hắn nhẹ nhàng hô lên trán nó Ôm chặt nó hơn Mặc cho cái tay không yên phận của người kia đánh mình Cũng may là em không sao Lúc nãy có người bảo em Anh bị tai nạn Em sợ lắm Chắc họ nhầm số anh thôi Anh lòng gì có sao đâu Em ngốc Tại sao lúc đó em không gọi cho anh Em không nhớ Vậy em đi tới đây bằng gì Em chạy bộ Cái gì Dương nguyệt chi Lan em điên hả Có biết như vậy là nguy hiểm lắm không Ít nhất cũng phải gọi xe đến Mà tới đây chứ Lúc đó thật sự không biết làm sao hết Em... em sợ lắm Nếu em có gì Anh phải làm sao đây Hắn nghe như chết điếng Chỉ một chút nữa thôi mà Là có thể cả cuộc đời này còn lại của mình Không thể léo nhìn thấy nó nữa Bây giờ hắn mới hiểu cảm giác Mà vợ mình vừa trải qua Sợ cảm giác xa người mình thương yêu là sao Sợ mất nó Hắn siết tay chặt hơn Mắt đã đỏ hoe Bà xã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 Anh vẫn có một vòng tay rộng lớn, đủ để bảo vệ em. Em yêu số ơi, em yêu số hỡi, em là tất cả, tất cả cuộc đời anh. Bài hát này, không phải bài hát không tên sao? Sao anh ấy? Anh mất khó hiểu, ngước lên nhìn hắn, hắn hiểu được ý vợ mình liền bẹo hũi người kia. Em nghe rõ nè, anh yêu em, anh... Nó cảm động đến phát khóc rồi này Mỉm cười trong nước mắt Giả vờ hờn dỗi Anh nhé em cũng nói cho anh nghe nè Em sẽ cưới anh ngay ngày mai Có người bật cười trước cái giọng điệu trẻ con đó Được, được, ngày mai nhá Sau này đi đâu anh cũng phải dắt em theo Được rồi, sau này anh túm em lại Rồi bỏ vào túi quần Túi quần á, không ghê lắm Túi áo thôi Bà xã, anh ngốc quá Nói rồi, có người cúi xuống Hôi lên cái môi mềm mại bên dưới Nhẹ nhàng đi sâu vào bên trong Người kia nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn đó Hỏi trao tất cả hơi thở cho nhau Một nụ hôn sâu, nụ hôn mãnh liệt Để chứng minh cho tình yêu của nhau bao năm qua Tất cả sóng gió như cơn mưa ngoài kia Cuồng quét dữ dội Và rồi hết mưa trời lại sáng Cánh môi của nó cũng bị hắn cắn yêu một phát Ai đó luồn vào chân Kéo cái khăn tắm ra Có người chua môi cho mày Bà đã dặn không được ăn cơm trước kẹo đâu Ăn trước ăn sau thì cũng là Anh ăn thôi mà Anh đúng là Em đúng là Anh Ngoài trời mưa bão Cũng không ngăn được tình yêu của họ Trên chiếc giường nho nhỏ Có hai người yêu nhau Họ trao cho nhau là tình nồng, là hơi thở, là chung một nhịp đập của trái tim Anh sẽ vượt qua đại dương rộng lớn để tìm em leo lên đỉnh núi cao nhất để được ở bên cạnh em Dù anh có ở môi trùng cách sở Thì với em, anh mãi mãi ở trong trái tim này Và bởi vì em yêu anh nhiều lắm Em thích cây này hơn anh chọn xấu quá à, ông xã ơi Nó đã chọn một bộ vét cho hắn Nhưng màu đó anh đâu có thích đâu bà xã Nhưng em thích Anh Thôi được anh lấy bộ nào anh thích đi Em không cưới anh nữa Vậy lấy bộ nào bà xã anh thích đi Anh mặc gì cũng được mà Nó vẫn thế Vẫn bày hết trò này đến trò khác Quậy tưng mừng cái người kia Nhưng lần nào anh cũng nhịn nó à Đúng là chồng hâm nhất trên đời Vợ yêu chồng nhất quả đất Vợ hâm Anh có thể vì em làm tất cả mọi thứ, nhưng cuộc đời này anh sẽ không bao giờ buông tay em ra một lần nào nữa đâu. Nhớ nhé, em yêu. Một mùa mưa đã qua, mùa nắng trở về, lá vàng trên những góc sân nhỏ. Những tiếu trẻ con díu dít đi nhặt lá vàng, gói lại thành những chiếc quạt mát buổi ban trưa. Xa ra, có những bô cụ đi xe sau đôi cô dâu chú rẻ, họ cười tít cả mắt, tay tràng tay nho Cô dâu hiền, hạnh phúc, thủ thị vào tai chú rẻ Từ ngày hôm nay em mãi mãi là của anh Trước giờ em vẫn là của anh mà, đồ ngốc Anh chê ai ngốc thế hả, tôi cóc lấy anh nữa Giờ này mà còn không lấy nữa hả, có muốn anh phạt em ngay tại đây không hả Anh dám, ở đây có đủ mọi người, em thách anh dám ăn hiếp em ừ. Chẳng thèm đợi cô dâu nói xong, chú rẻ đã quay qua hôn cho người kia một phát Mọi người ở đó lại có phim tình cảm để xem Có lẽ đây là cặp đôi thú vị nhất từ trước đến nay Chẳng ai lại hôn cô dâu giữa đường như chú rể nhà này cả Họ cười thích thú Đến lúc chú rể buông cô dâu ra Cũng là lúc bọn nhỏ Thầy hoa giấy đều khắp nơi Những cái hoa vương vãi trên mái tóc của họ Đẹp lung linh Hạnh phúc không ở đâu xa Hạnh phúc là ở quanh ta Thầy hoa đi chi lăn Thầy nhanh đi em Mọi người đau nhốn nháo đợi nó thảy bó hoa cưới lên Và phút chốc bó hoa ấy rơi vào tay người con gái đang chen giữa đám đông Không ai khác là nhận hạ Cuối cùng qua bao nhiêu sóng gió Cả một thời sinh viên, hai người yêu nhau Họ vẫn đến được với nhau Sau bao nhiêu mất mát và tổn thương Họ mới thấy sự quan trọng của nhau là như thế nào